mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 261, hài hước. Ngay lúc Khương Thế Ly ngâm nga thích khách thập giới, La Trình bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống đất, sau đó chợt ngay Hàn Lớn tiếng hỏi trọng tài cách đó không xa, "Trọng tài, đối thủ của ta Khương Thế Ly không đối kháng chính diện với ta, có phải ta được nghỉ ngơi một chút hay không?" kẻ mặt trọng tài chủ trì trận sau đấu trông cứ ủ ủ cạc cạc. Mỗi đối thủ đều có phương thức tấn công của mình. Đối với vấn đề của La Trinh, trọng tài cũng không trả lời. Nhưng La Trinh hỏi rất lớn tiếng, không chỉ trọng tài nghe được mà đông đảo đệ tử dưới võ đài cũng nghe thấy. Đại hội toàn phong từ lúc tiến hành đến giờ, trận đấu của La Trinh luôn làm cho người khác chú ý nhất, thậm chí còn chú ý nhiều hơn trận của Hoa Thiên Mệnh. Bởi vì cảnh giới của La Trinh quá mức chenh lệch, dù là ai cũng muốn xem hắn rốt cuộc có thể tiến được bao xa ở đại hội toàn phong này. Huống chi có trận La Trinh đánh bại Vương Yến Diêu vô cùng hứng thú kia, đông đảo đệ tử lại càng phấn khích, chờ mong trận này. Nhưng ngay từ đầu hai người đã không nói một lời mà cứ rằng co trên võ đài, từ đó tới giờ cũng chỉ giao phong một lần, thậm chí không phát sinh bất cứ va chạm gì trận đấu này. Rất nhàm chán. Mà La Trinh nói vậy lại càng làm tăng ấn tượng nhàm chán của trận này lên, hoặc là nói mọi người đều hiểu, đầu sò làm cho trận này nhàm chán chính là Khương Thế Ly. Ta nói, Khương Thế Ly này rốt cuộc là có chuyện gì, La Trinh nhàm chán ngồi dưới đất. Thế mà gã còn không ra tay. Trời ạ, đây là so đấu sao, nhìn mà ta muốn đi ngủ, rõ ràng hưng Thế Ly là đệ tử thân truyền, luôn khoác lắc ràng mình lợi hại. Vậy mà lên võ đài liền biến thành rùa đen rụt đầu như vậy là sao? Còn cái gì mà nằm trong nam người đứng đầu thanh vân tông, ta thấy thứ năm từ dưới đếm lên còn nghe được. Đúng vậy, có lẽ gã ta là đệ tử thân truyền có lá gan nhỏ nhất, đến bây giờ cũng không dám lộ diện, không dám đối kháng chính diện thì rõ ràng là định nhận thua, trận này ta xem còn thấy buồn ngủ. Lời La Trinh nói chỉ là một mồi dẫn mà thôi, rất nhanh sau đó liền khiến chúng đệ tử bất mãn, bắt đầu sôi nổi phun trào. Thấy cảnh này, vài vị đệ tử thân truyền, bao gồm cả vị bùi sư cao vị và bọn người mặc vũ hình đều nở nụ cười. Người quen biết tất nhiên hiểu rõ, Khương Thế Ly tù luyện chính là đạo ám sát, thích khách tất nhiên không thể đối kháng chính diện với võ giả, cái này tương đương với độ cung thủ đấu với kỵ binh. Đạo ám sát chính là một kích tất sát, Khương Thế Ly có lẽ chỉ điểm tay một lần trên võ đài. Nhưng chính lúc ấy lại có thể quyết định toàn bộ trận đấu, cho nên chiến đấu với thích khách tu luyện đạo ám sát đều vô cùng nhàm chán. Nhưng ở trong mắt cao thủ, loại chiến đấu tâm lý lặng yên không một tiếng động này thậm chí còn hung hiểm hơn dùng kiếm thật, đào thật sống mái với nhau. Từ đầu tới cuối, Khương Thế Ly thực hiện loại phương thức chiến đấu này không tồi, ít nhất Mạc Vũ Hình và Bùi Sư Ca, còn có một số đệ từ thân chuyển khác đều vô cùng coi trọng. Bởi vì Khương Thế Ly giấu ký thức quá đe tu than truyen khac đeu không chỉ là Trinh không cảm nhận được mà nhóm đệ tử thân truyền chiếu thần cảnh đó cũng không cảm nhận được nhưng cũng bởi vì một câu của La Trinh mà nhất thời phá hỏng gần hết bầu không khí khương thế ly xây dựng tiếng chửi ruột của Đông Đào đệ tử như làm cho cả võ đài trở thành chuyện cười mà thủ pháp ẩn nấp cao thâm của khương thế ly cũng biến thành cái cho đám đệ tử cười nhạo Bùi Tư Ca luôn luôn ổn trọng như núi mà su ca luon luon này cũng mang theo ý cười nói La Trinh này rất nham hiểm không biết tâm tình khương thế ly đang ẩn mình trong chỗ tối giờ này thế nào hắc hắc chắc là cũng hộc máu hai mắt mạc phụ huynh sáng lên. Ta càng ngày càng chờ mong được giao thủ cùng La Trinh, thắng rồi, hắn có thể mặc ta xử lý nhỉ, ta nên xử lý hắn như thế nào? Không sợ thua thì phải mặc hắn xử lý, Bùi Sư Ca cười hỏi, Mạc Vũ hình ra vẻ không sao, bỗng nhiên giờ giọng non nớt ra nói, mặc hắn xử lý, không biết hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ. Bùi Sư Ca đảo cặp mắt trắng dã, ngồi dưới đất đối mặt với sư muội điên điên khùng khùng này, cạn lời cũng là chuyện bình thường. Khương Thế, Ly nhi ta nen xu ly han nhu the nao khong so thua thi phai mac han xu ly bui su ca cuoi hoi mac vu hinh ra ve khong sao bong nhien do giong non not ra noi mac han xu ly nấp trong bóng đen, đúng là suýt chút nữa hộc máu. Gã đã hiểu vì sao sư phụ muốn xử lý thằng nhóc đáng giận này. Tên này đúng là thất đức. Nghe những đệ tử dưới võ đài đó chửi ruột, gã hận không thể lao ra khỏi võ đài mà cắt bỏ đầu của những tên kia. Trong mắt Khương Thế Ly, thực lực của đám đệ tử trong các phòng đó chỉ tựa như con kiến, dùng đầu ngón út cũng có thể đánh bại bọn họ. Vậy mà bọn họ dám soi mòi gã, chửi ruột không tiếc lời. Bọn họ có tư cách gì? Tất cả đều do la trình. Nghĩ đến đây, một nỗi hận liền dâng lên trong lòng gã. Và lúc này La Trinh bỗng quay ngoắt đầu sang, giống như nắm bắt được gì đó, nhìn về phía Khương Thế Ly. Khương Thế Ly nhất thởi thoát tim, mạnh mẽ áp chế luồng hận ý này xuống, tiếp tục niệm thích khách thập giới. Khắc chế, khắc chế, giới kiêu, giới nóng, giới giận, giới. Muốn tức giận nhưng lại không dám giận, chỉ có thể cứng rắn nuốt ngược vào trong. Đây là phương thức tra tấn người ghê gớm nhất, trạng thái hiện tại của Khương Thế Ly chính là như vậy. Khương Thế Ly vốn cảm thấy mình có thể thoải mái không chế tiết tấu. Làm La Trinh từng bước một lâm vào bối rối và sợ hãi, khó có thể tự kiềm chế, làm tan dã phòng tuyến tâm lý của La Trinh, khiến hắn chậm rãi sụp đổ. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều ngược lại. La Trinh nhàn nhã ngồi dưới đất, thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, tiếng chửi bậy bên ngoài võ đài thì càng lúc càng lớn, lửa giận trong lòng Khương Thế Ly cũng ngày càng khó áp xuống, không thể nhẫn được. Nếu còn như vậy, Khương Thế Ly biết tâm tình mình sẽ càng ngày càng kém, cuối cùng chỉ sợ sẽ thực sự để lộ vị trí của mình cho nên gã quyết định ra tay cũng có thể nói vị đệ tử xếp thứ năm trong thanh vân tông này bị những đệ tử ngoài võ đài kia chửi rủa không ngừng nên buộc phải ra tay những bóng đen vốn bay lơ lửng giữa không trung lúc này bắt đầu không ngừng xoay tròn còn khương thế ly cũng chuyển động cùng những bóng đen đó cho dù khương thế ly lựa chọn ra tay nhưng những đệ tử ngoài võ đài vẫn dây dưa không dứt không chịu buông tha khương thế ly này rốt cuộc cũng ra tay nghe nói gã ta tu luyện đạo ám sát thích khách là phải tĩnh lặng nhanh như vậy đã nhịn không được Ta thấy trận này gã nhất định sẽ thua. Ta cũng nghĩ vậy. Là một thích khách phải có giác ngộ của thích khách. Nghe nói trong đông vực có một vị thích khách đã từng vì ám sát mục tiêu mà ẩn núp một chỗ tới nửa năm. Đây mới là điển hình của thích khách. Chỉ một ví dụ này, Khương Thế Ly còn kém xa. Nghe đám đệ tử đó bản tán, Khương Thế Ly thật sự muốn học máu. Bọn ngu ngốc đó thật quá đáng. Gã không ra tay thì bọn họ mắng, gã ra tay thì bọn họ vẫn tìm được lý do để đà kích gã như trước. Thật quá đáng. Nhưng lúc này... Khương Thế Ly không có thời gian sau đo. Một khi thích khách đã quyết định ra tay thì phải là một kích tất sát con mồi của mình. Tên đã rời cung thì không quay đầu lại. Mạng của La Trinh gã phải lấy. Tốc độ chuyển động của những bóng đen càng lúc càng nhanh. Tốc độ của Khương Thế Ly cũng tới nhanh hơn. Nhưng điều làm Khương Thế Ly thấy kỳ quái chính là La Trinh vẫn ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, dường như chẳng quan tâm tới chuyện xảy ra trước mắt. Cái này đến giờ còn có thể duy trì bộ dáng bình tĩnh như thế, Khi người quá đáng. Rốt cuộc vào lúc này, Khương Thế Ly ra tay. Dù thanh thế của người thế nào, hay dù người chắc chắn có thể đối phó thì cũng đi chết đi. Trong nháy mắt khi thích khách lựa chọn ra tay thì sẽ không áp chế khí thế của mình. Giống như một con báo ẩn núp trong bụi cỏ, nhái mắt khi đánh về nháy mat khi đanh ve phia linh dương sẽ gầm lên giận dữ, làm cho con mồi của mình khiếp sợ. Khương Thế Ly chính là con báo giống giận kia, còn La Trinh đương nhiên là một con linh dương. Một lường khí thế dường như ngưng kết trở thành vật chất, mạnh mẽ lao về phía La Trinh. Lường khí thế này chính là sát ý của Khương Thế Ly. Hơn nữa luồng sát ý này của Khương Thế Ly vô cùng đặc biệt, trong sát ý của gã ta ẩn chứa một tia linh hồn, nói cách khác một đòn kia của Khương Thế Ly ẩn chứa công kích linh hồn hung hãn. Cho dù là võ giả thuộc chiếu thần cảnh thì cũng không nhiều người có thể ngăn cản được công kích linh hồn, mà La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, căn bản không có khả năng ngăn cản được sát ý chứa công kích linh hồn này của gã. Lúc trước Khương Thế Ly đã góp nhặt không ít tư liệu về La Trinh. Gã ta xem trận đấu của La Trinh và Vương Yến Diêu từ đầu tới cuối khương thế ly cũng lưu ý đến một chi tiết lúc ấy dường như vương yến diêu đã nhắc tới đòn sát thủ của la trinh hình như la trinh cũng biết công kích linh hồn chẳng qua một võ giả tiên thiên nhị trọng thì linh hồn có thể mạnh đến mức nào từ lúc nhỏ mỗi ngày khương thế ly đều ăn một cây dưỡng hồn thảo giá của dưỡng hồn thảo cực kỳ cao một cây đã trên trăm viên phương tinh bởi vì hiện tại gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc tuy ảnh tộc bị vương triều phần thiên đánh tan nhưng vẫn để lại tài sản cách dù nên chỗ tài sản này cơ bản đều được đầu tư lên người khương thế ly Nếu không phải vậy, thì chỉ sợ cho dù là con cả trong dòng chính của bảy đại sĩ tộc, muốn từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều ăn một cây dưỡng hồn thảo cũng ăn không nổi, cứ cho là bảy đại sĩ tộc mua được nhiều dưỡng hồn thảo như vậy, nhưng cũng không thể vui hết vào một người, như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Hương Thế Ly thì khác, gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc sau 300 năm, là thiên tài duy nhất, ăn nhiều dưỡng hồn thảo như vậy nên linh hồn gã mỗi ngày đều mạnh lên một phần, trải qua mấy năm tu luyện, linh hồn gã mạnh hơn võ giả cùng dai rất nhiều. Đây là lý do khiến gã vẫn luôn kinh thường công kích linh hồn của La Trinh, bởi vì đãi ngộ của La Trinh căn bản không cùng đẳng cấp với mình. Vậy nên Khương Thế Ly cho rằng, chỉ cần lợi dụng sát ý cũng đủ để biến La Trinh thành một tên ngốc. La Trinh, ta xem ngươi cản lại thế nào. chương 262, Phi đào đầu với đoạn kiếm. Nếu Khương Thế Ly ra tay, chắc chắn không chỉ có một chiêu công kích linh hồn này. Thích khách một khi đã động thủ, thông thường chính là đưa người ta vào chỗ chết. Đương nhiên nếu đổi lại là người khác, có khả năng Khương Thế Ly sẽ nương tay. Hay nói cách khác là gã sẽ không làm đối thủ bị thương chí mạng, nhưng hiện tại Khương Thế Ly đã coi La Trinh là đối thủ phải giết, nên tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Khương Thế Ly lợi dụng công kích linh hồn, đồng thời trong tay gã cũng bắn ra một tia sáng. Đó là một thanh đoàn kiếm hình rắn. Đoàn kiếm này chính là gia bảo nhà Khương Thế Ly, là tiên khí truyền thừa mấy trăm năm. 300 năm trước Hương gia bị Vương Triều Phần Thiên đánh tan, sau đó một lượng lớn bảo vật và tài sản đều được bảo vệ trong một bí cảnh của ảnh tộc bọn họ. Cuối cùng đoản kiếm hình rắn này được truyền đến tay Khương Thế Ly, đầu tiên dùng công kích linh hồn để làm loạn đầu óc đối phương, sau đó lại dùng đoản kiếm hình rắn để cắt ngang cổ họng, loại phương thức ám sát này vô cùng đơn giản nhưng khó lòng phòng bị. Nói vậy chỉ cần linh hồn đối phương không đủ mạnh, không chịu nổi công kích linh hồn của gã thì tất nhiên sau đó không thể tránh được đoản kiếm hình rắn, thân thể La Trinh vô cùng mạnh mẽ nhưng không thể nào đỡ nổi đoản kiếm hình rắn của gã. Cho nên Khương Thế Ly nghĩ, dưới thủ đoạn tiến công hai tầng này của mình, La Trinh hẳn sẽ chết. Chết đi, ta đã định trước sẽ trở thành thích khách nổi danh ở thế giới này, còn ngươi sẽ chỉ trở thành một đống xương khô. Đám châu chấu đã cười nhạo ta cũng chỉ có thể ngước lên, lắng nghe truyền thuyết của ta mà thôi. Nhưng ngay lúc Khương Thế Ly công kích linh hồn, trọng óc la trinh lập tức xảy ra biến cố. Công kích linh hồn, nói trắng ra là đọ sức về mặt linh hồn. Từ nhỏ Khương Thế Ly đã không ngừng ăn dưỡng hồn thảo, làm linh hồn cả mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng dù dưỡng hồn thảo chân quý thì cũng chỉ giúp linh hồn mạnh lên tới giới hạn nhất định mà thôi cũng nào còn cách khác cho dù là trong thành vân tông bí tích sử dụng công kích linh hồn còn có mấy quyển nhưng công pháp chuyên dùng để tu luyện linh hồn lại không có một quyển nào muốn tu luyện linh hồn thật sự là quá khó khăn cho nên lợi dụng dưỡng hồn thảo để nuôi dưỡng linh hồn vốn không chỉ khó mà lại còn tốn của nhưng linh hồn của la trình lại được lò luyện thần bí trong đầu dành giữa cái loại tra tấn không dành cho con người này có thể nói đã làm cho linh hồn của La Trinh thay ra đổi thịt trên thực tế loại phương pháp rèn luyện linh hồn này không phải không có cũng có vài người khổ tu dùng vài phương pháp cực đoan để rèn luyện linh hồn nhưng vấn đề là linh hồn lại vô cùng yếu ớt chỉ không chú ý một chút thôi thì rất có thể sẽ bị hao tổn nghiêm trọng hơn thì chỉ e là trực tiếp biến thành kẻ ngốc nhưng linh hồn của La Trinh vừa bị hắc hỏa rèn rũa lại còn được câu vòng bảy sắc trong lò luyện to lớn kia tu bổ như vậy nghĩ cũng biết linh hồn hắn mạnh tới cỡ nào so sánh ra linh hồn của khương thế ly quả thực yếu kém cho nên đối mặt với sát ý của khương thế ly la trinh chỉ thầm biến ảo suy nghĩ đồng thời khi gặp phải công kích linh hồn ánh mắt la trinh chợt vé thế nhưng không phản ứng chút nào so đấu linh hồn thường chính là như thế chỉ trong nháy mắt đã có thể phân cao thấp theo truyền thuyết con người ta có thể chiến đấu trong không gian linh hồn hai vị cường giả tuyệt thế chỉ cần so đấu linh hồn là có thể phân ra cao thấp khi đó công kích linh hồn gần như tương đương với thực lực bản thân chẳng qua loại chiến đấu này Còn lâu La Trinh và Khương Thế Ly mới có thể tiếp xúc được. Công kích linh hồn sao? La Trinh cười lạnh một tiếng. Sau khi ngăn cản được sát ý từ công kích linh hồn của Khương Thế Ly, trong đầu hắn ngưng tụ ra một mũi nhọn mờ ảo. Mũi nhọn đó đột nhiên bắn ra từ ấn đường của La Trinh hướng thẳng về phía Khương Thế Ly. Cùng lúc đó, trong tay La Trinh cũng có một thanh phi đao. Phi đao nát. Khương Thế Ly sử dụng thủ đoạn ám sát hai tầng, thủ đoạn của La Trinh cũng tương tự, đều là lợi dụng công kích linh hồn làm đối thủ thất thần. Rồi cũng lợi dụng phi đao tiến hành ám sát. La Trinh vốn chẳng cần dùng phương pháp này, một mặt là muốn để giành đòn sát thủ, mặt khác, đây chính là sát chiêu của La Trinh. Với sự sắc bén của phi đao nát, La Trinh sợ là mình không chế không tốt sẽ làm người khác mất mạng. Tuy mọi người lên võ đài đều liều mạng dốc hết toàn lực nên sẽ có người bị trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng dù sao võ đài cũng không phải đấu trường sinh tử, cho nên La Trinh vẫn sẽ tuân thủ một số điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại điểm mấu chốt của La Trinh đã bị phá. Bởi vì hắn cảm nhận được sát tâm của Khương Thế Ly đối với mình. Ngay từ đầu, mục đích của người này không phải đánh bại mà là muốn giết chết mình. Đối với chính và ta, trong lòng La Trinh luôn có một bộ tiêu chuẩn đánh giá. Bộ tiêu chuẩn này rất đơn giản. Người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại như vậy. Người khác muốn giết hắn, hắn sẽ không nâng tay. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Tuy trước đây Vương Yến Diêu rất đáng giận, nhưng La Trinh cũng không cảm nhận được sát tâm trên người hắn. Bởi vì Vương Yến Diêu chỉ muốn dẫm mình xuống làm tổn hại đến tâm võ đạo của mình, cho nên La Trình mới có thể cho Vương Yến Diêu một con đường sống, thậm chí khi hắn tẩu hòa nhập ma còn ra tay giúp một lần. Nhưng Khương Thế Ly này có sát tâm nên La Trình cũng sẽ không kiêng rẻ Thực tế, ngay từ đầu La Trình đã cực kỳ đề phòng sát tâm của Khương Thế Ly, hơn nữa hắn đại khái cũng có thể đoán ra, sát tâm của Khương Thế Ly là từ từ thanh chân nhân và thiên khung chân nhân mà ra. Chẳng qua phòng đoán này La Chỉ Trình tự ngẫm trong lòng mà thôi, đương nhiên sẽ không vu khống trong trận đấu trước mặt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông như vậy. La Trinh đề phòng, đồng thời cũng nắm chắc tâm lý của Khương Thế Ly. Thẳng thắn mà nói, Khương Thế Ly vẫn dây dưa với La Trinh thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào tốt, chẳng qua, Khương Thế Ly chỉ vì một câu nói mà tức giận nên La Trinh hiểu, thực lực của gã ta tuy mạnh, nhưng không xứng đáng là một sát thủ. Cho nên La Trinh mới có thể ngồi dưới đất, mới có thể nói, mới có thể dẫn dắt chúng đệ tử trong Thanh Vân Tông chọc giận Khương Thế Ly thêm một bước. Khi Khương Thế Ly cảm nhận được La Trinh đã cản trở công kích linh hồn của mình thì sắc mặt lập tức thay đổi gã ý thức được mình sai, quá sai. Vương Yến Diêu đã nói ra thủ đoạn công kích linh hồn của La Trinh, thì đây chắc chắn là còn áp chủ bài lớn nhất mà hắn cậy vào. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Thực lực Tiên Thiên Nhị Trọng đã có thân thể mạnh mẽ đáng sợ, làm sao mà linh hồn cũng chắc chắn như thế? Công kích linh hồn của mình không tạo nên bất cứ thương tổn gì cho hắn. Đây còn là người sao? Ngay lúc nội tâm gã đang hò hét mấy vấn đề này, La Trinh đã triển khai kinh thần thứ phản kích. Mũi nhọn kia đâm vào trong đầu Khương Thế Ly, chỉ trong nháy mắt. Gã cả ta cảm thấy linh hồn của mình như bị một luồng sức mạnh lớn làm tổn thương nặng nề, khiến gã đau đến mức muốn ngất ra đất. Chẳng qua so sánh với đối thủ trước đây của La Trinh, biểu hiện của Khương Thế Ly vẫn là tốt hơn nhiều. Bởi vì từ nhỏ Khương Thế Ly đã nuôi dưỡng linh hồn nên linh hồn gã mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Tuy khi thần thứ của La Trinh lợi hại, nhưng linh hồn Khương Thế Ly vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Cho nên dù Khương Thế Ly khó chịu chứ cũng không ngất xỉu thật. Cho dù đấu linh hồn gã thua, nhưng còn có đoàn kiếm hình rắn. Đoản kiếm hình rắn này chỉ cần xuyên qua thân thể La Trinh, hắn tuyệt đối không thể sống sót, nhưng đúng lúc này, gã nhìn thấy trong tay La Trinh lại xuất hiện một thanh phi đao nát. Một món đồ rách nát, trong lòng Khương Thế Ly hử lạnh một tiếng. Chỉ bằng thứ này mà muốn ngăn cản đoản kiếm hình rắn của ta? Đoản kiếm hình rắn của gã chính là một thanh tiên khí. Cứ cho là phi đao nát trong tay La Trinh cũng là một thanh tiên khí đi, nhưng sau khi bị tổn hại, thiên diễn tinh hoa trong đó sẽ không ngừng giảm đi theo năm tháng, nên ngày càng tổn hại hơn, tốc độ cũng giảm đi trông thấy nhìn phi đao nát trong tay La Trinh, Khương Thế Ly đoán, uy lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương với linh khí hạ phẩm, căn bản không thể ngăn cản đoàn kiếm hình rắn của gã. nhưng trong nháy mắt đao kiếm va chạm lại làm cho Khương Thế Ly trợn mắt hám mồm, chỉ thấy phi đao nát trong tay La Trinh kia trực tiếp chém bay đoàn kiếm hình rắn của gã. hơn nữa Khương Thế Ly rõ ràng nhìn thấy, trên mũi đoàn kiếm hình rắn của gã bị đánh mẻ một miếng. đây là vì hai binh khí không va chạm trực tiếp với nhau, đoàn kiếm hình rắn xẹt qua bên cạnh phi đao nát, cho nên mới chỉ bị tổn hại có một chút như vậy. Nếu hai thanh va chạm chính diện thì chỉ sợ đoàn kiếm hình rắn của Khương Thế Ly sẽ trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Đây là phi đao gì? Đã nát vậy rồi sao còn có uy lực thế này? Khương Thế Ly trợn mắt há mồm ra khiếp sợ. Nhưng khi phi đao nát kia bay về phía mặt gã, Khương Thế Ly nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu bị phi đao nát xuyên qua, cái mạng này của gã liền mất ở đây. Bản năng tìm đường sống dâng lên trong lòng gã, cả người gã chật ngửa về sau, khó khăn lắm mới tránh được tập kích của phi đao. Nhưng Phi Đao vẫn xẹt qua chán của gã, vẽ ra một đường máu trên đó. Khương Thế Ly lui về phía sau, lập tức giấu mình trong những bóng đen giữa không trùng. Giờ phút này La Trinh mới cười lạnh, đứng lên khỏi võ đài, tay trái nhẹ nhàng hô một cái, bắt lấy Phi Đao nát vừa bay trở lại. Tốc độ hai người giao đấu nhanh đến cực hạn, một vòng sau đấu này gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng độ hung hiểm lại vượt xa những trận trước. Đồng đảo đệ tử cũng đã nhìn ra, La Trinh và Khương Thế Ly chính là lấy mạng đổi mạng. Những đệ tử đó gần như đã ngừng thở nhìn đầy đủ quá trình, sau đó sững sốt một hồi lâu rồi mới bắt đầu bàn tán. Rất hiểm, không ngờ La Trinh cũng có vũ khí, vũ khí của hắn là một thanh phi đao nát, phi đao kia nhất định không phải vật phàm. Đoàn kiếm hình rắn trong tay Khương Thế Ly chính là một thanh tiên khí, nhưng phi đao nát của La Trinh chỉ va chạm nhẹ đã khiến nó mẻ mất một miếng, phi đao lại không bị tổn hao chút nào, chuyện này chứng tỏ phẩm cấp của phi đao nát vượt xa tiên khí. La Trinh này giống nghệ thật đấy, không biết còn có con bài tẩy nào nữa đây. Hừ, mắt người kém thật đấy. Ta cho người biết, mới vừa rồi La Trinh và Khương Thế Ly dùng phi đao đấu với đoàn kiếm, nhưng trên thực tế còn có một tầng giao đấu khác, chính là giao đấu linh hồn. Khương Thế Ly thua La Trinh là thua ở giao đấu linh hồn. Đại hội toàn phong nhân tại Đông Đúc, vì thời gian La Trinh và Khương Thế Ly giao thủ chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn có người nhìn ra huyền bí trong đó. Cái gì? Đông đảo đệ tử nghe nói vậy thì trên mặt đầy vẻ khó tin. mươi 263, Tông Chủ nổi giận. La Trinh có thần lực trời sinh thân thể mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi bị linh khí tấn công mãnh liệt cũng sẽ không bị thương có thể làm được đến bước này cũng xem như là trình đã có duyên lớn lắm rồi nhiều người thèm muốn cũng không được nhưng mà linh hồn người này cũng mạnh như thế ư nếu thật vậy thì ông trời cũng quá bất công mỗi võ giả đều có một thiên hướng kiếm khách thì linh động, sắc bén đào khách thì có khí phách và lực phá hoại mạnh mẽ thích khách lại mạnh về ẩn nấp có được năng lực một kích tất sát rất ít người có thể tinh thông mọi thứ dù sao thời đại này thiên tài nhiều lắm Nếu ai cũng mạnh hết mọi mặt thì khác nào đều yếu như nhau, toàn bộ những gì gọi là tài giỏi sau ra cũng sẽ bình thường. Bởi vì cho dù là võ giả thiên tài cũng không thể nắm chắc hết các phương diện tuổi thọ con người có hạn, người đầu tư thời gian tu luyện một khía cạnh nào đó thì đã định sẵn những phương diện khác không thể sánh bằng. Nhưng La Trinh này lại là một người toàn tài hoàn mỹ. Với nhiều người mà nói, chuyện này gần như không có khả năng, nhất là khi La Trinh mới chỉ có 17 tuổi, mới chỉ có cảnh giới tiên thiên nhị trọng, cho nên mọi người không tin cũng hợp tình hợp lý. Nói cách khác. Bọn họ không phải không tin vừa rồi La Trinh chiến thắng Khương Thế Ly ở giao đấu linh hồn, mà là không tin trên thế giới này có người toàn tài hoàn mỹ như vậy. Nhìn bộ dáng không tin của mọi người, đệ tử vừa nói chuyện kia hồi lạnh một tiếng, lắc đầu không nói lời nào nữa. Ngược lại có người lại nói, "Hắn nói không sai, đúng là Khương Thế Ly đã thua kém lúc giao đấu linh hồn. Linh hồn La Trinh có mạnh hay không thì ta không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định, linh hồn Khương Thế Ly không mạnh bằng La Trinh, giao đấu linh hồn luôn rõ ràng như thế, phân rõ cao thấp, không có biến số gì đáng nói." Thấy người khác cũng nói như vậy, mọi người hít sâu một cái, ngơ ngác nói không nên lời, tục ngữ nói người với người sao ra thì đằng nào chẳng chết, hàng sau hàng thì ném bỏ cho xong. Một, một người với người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nhưng đến chết thì đều như nhau. Vật với vật cái nào cũng có ưu điểm khuyết điểm, nhưng đánh mất rồi thì so sánh với nhau cũng vô ích. Trong lúc mọi người còn chưa kịp chú ý, một la trình tử tiểu vũ phong vốn thấp kém tầm thường đã mạnh mẽ xông lên, đạt được thành tựu xuất sắc ở đại hội toàn phong khiến nhiều người không so nổi. Giờ đây La Trinh đã trở thành sự tồn tại mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Người với người là như thế. Nếu một người mạnh hơn người một chút, người có thể sẽ có hứng thú so sánh với hắn. Nhưng nếu hắn mạnh hơn người rất nhiều, thì người chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng căn bản không muốn so đo. Tình huống hiện tại là như thế. Hình tượng La Trinh trong lòng bọn họ đã là một ngọn núi không thể vượt qua được, hoặc có lẽ là cả đời này bọn họ đều không thể vượt qua. Thạch kinh thiên nhìn võ đài chiến đấu, chân mày thoáng cao có. Với tầm mắt của hắn tất nhiên nhìn ra hai người vừa rồi so đấu như thế nào loại chiến đấu người chết ta sống này chỉ cần không nắm chắc một chút là sẽ có một bên tử vong thậm chí có khả năng hai người cùng đồng quy vu tận chẳng qua hắn lại không thể vì thế mà làm gián đoạn trận đấu võ giả cũng không phải là đoá hoa trong nhạc kính muốn trở thành một cương giả thì đã định trước phải đón nhận những thử thách máu lửa đây là lý do vì sao thanh vân tông tuyên bố nhiều nhiệm vụ tràn ngập nguy hiểm như vậy cũng là lý do không ít võ giả lựa chọn tổng quân chỉ có kể cận cái chết mới có thể ép tiềm năng đến cực hạn Nhưng vừa rồi Thạch Kinh Thiên bắt đầu có một chút nghi ngờ, vì sao Khương Thế Ly lại liều mạng như vậy, dường như không phải vì thắng lợi mà là động sát tâm thuần túy, hay là La Trinh và Khương Thế Ly có thủ án gì. Tuy Thạch Kinh Thiên cổ vũ đệ tử phát huy hết toàn lực của mình, nhưng hai người đều là đệ tử thiên tài của Thanh Vân Tông, mà La Trinh biểu hiện ra thiên phú càng làm Thạch Kinh Thiên coi trọng, từ tấm lòng tiếp tài, Thạch Kinh Thiên thậm chí còn tự mình tính toán một phần tương lai của La Trinh. Nếu La Trinh thật sự bị Khương Thế Ly giết chết, hắn cũng sẽ đau lòng đúng lúc này một vị chấp sự đưa một tấm ngọc giản tới vị chấp sự đó đúng là do từ trưởng lão phái xuống để điều tra về tư liệu tu luyện của la trinh trong khoảng thời gian này từ trưởng lão nhận lấy ngọc giản xoay người đưa cho thạch kinh thiên thạch kinh thiên cầm ngọc giản xem qua một lần chân mày nhất thời càng nhíu chặn lại từ trưởng lão nhìn sắc mặt khó coi của thạch kinh thiên liền hỏi tông chủ ngọc giản vi cái gì thạch kinh thiên đưa ngọc giản cho từ trưởng lão ngươi tự xem đi từ trưởng lão mở ngọc giản ra sắc mặt cũng sững sờ tháng 11, ngày hỏa, lần đầu tiên La Trinh đến Huyền Ngư Thâm Đàm tu luyện đã lặn xuống 130m, tiến thiên nhất trọng mà lặn được đến mức này, quả thật là thiên tài lần đầu xuất hiện ở tông ta, nếu bồi dưỡng hợp lý, nhất định có thể đạt được thành tựu xuất sắc, chấp sự Tào, kính gửi. Tháng 12, ngày thủy, La Trinh lần đầu tiên đến Đài Thất Tinh kiếm quang, phá trăm ở độ khó cấp 8, lĩnh ngộ kiếm ý. Từ lúc lập tông đến bây giờ, ta chưa thấy có đệ tử nào như thế, thiên phú này vạn năm khó thấy, chấp sự Tống, kính gửi. Từ trưởng lão nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thạch kinh thiên cười lạnh nói, lần đầu tiên đến đài thất tinh kiếm quang, có thể phá trăm ở độ khó cấp 8. Hừ, thành vân tông ta từ lúc lập tông tới nay, sợ là cũng không có đệ tử nào xuất sắc như thế, đã vậy còn lĩnh ngộ kiếm ý. Xem ra trước đây La Trinh vẫn ẩn giấu thực lực, nếu không có đại hội toàn phong này đây, có khi ta còn không biết đến sự tồn tại của thằng nhóc này. Hai vị chắc sự này phát hiện La Trinh thiên phú chắc tuyệt, nếu báo lên trên, bọn họ tất nhiên sẽ được thử không ít dù sao đây cũng là chức trách của bọn họ nhưng mà báo lên cấp trên lại bị một vài vị chân nhân chắn lại thiên tài chân nhân và tử thanh chân nhân đúng không hai lão già kia chẳng qua là dùng tài nguyên của thanh vân tông mới tu luyện được tu vi cực hạn vậy mà tự cho mình là một trụ cột trong thanh vân tông thạch kinh thiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm võ đài lông mày lại nhăn chặt tiếp tục nói ta không biết hai lão này kia rốt cuộc có mâu thuẫn gì với la Trinh mà một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết hơn nữa khăn bọn họ cũng lớn đấy dám động tay động chân ở đại hội toàn phong Khương Thế Ly kia là đệ tử thân truyền của Tử Thanh đúng không? Khó trách vừa ra tay đã là sát chiêu chí mạng." Nghe Thạch Kinh Thiên nói, sắc mặt từ trưởng lão nhất thời đại biến. Nhìn Tử Ngọc Giản, Tử Thanh và Thiên Không đúng thật là có mâu thuẫn với La Trinh, nhưng cho đệ tử thân truyền của mình giết chết La Trinh ở đại hội toàn phong thì đúng là coi trời bằng vung. Hơn nữa Thạch Kinh Thiên vừa nói như thế, từ trưởng lão cũng bắt đầu chú ý. Nhìn thủ đoạn của Khương Thế Ly ban nãy thì thấy, Tử Thanh và Thiên Không đúng thật là làm như vậy. Thạch Tông chủ Hay ta đi xuống rừng trận đấu này lại, từ trưởng lão hỏi, tuy tùy tiện dừng trận đấu không phải chuyện hay ho gì, nhưng tình huống hôm nay tương đối đặc biệt, không cần, ai ngờ Thạch kinh thiên vung tay lên nói. Người xem thế cục hiện tại, Khương Thế Ly kia không phải là đối thủ của La Trinh, chúng ta xem tình hình một chút, trên võ đài, La Trinh và Khương Thế Ly liên tục chiến đấu. Nếu phi đao nát của La Trinh đã được lấy ra, hắn cũng không cần che giấu nữa. Thủ đoạn ẩn nấp của Khương Thế Ly tất nhiên vô cùng cao minh, nhưng mà võ đài cũng chỉ lớn như vậy. Trên võ đài tổng cộng cũng chỉ có hơn trăm bóng đen, mà Khương Thế Ly đã định trước chỉ có thể ẩn nấp trong những bóng đen đó. Thiên ma mị ảnh La Trinh không chế sau Thiên ma mị ảnh không ngừng xuyên qua bóng đen, nếu Khương Thế Ly ẩn trong đó, nhất định sẽ bị Thiên ma mị ảnh đổi ra. Mà cùng lúc đó, phi đào nát trong tay La Trinh đang điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn, mỗi lần bay ra đều có thể xuyên qua hơn 10 bóng đen trong nháy mắt. Cứ như vậy, từng bóng đen biến mất là sắp bắt Khương Thế Ly lộ diện rồi ngay lúc la trinh vừa mới dẹp sạch một góc thì phi đào nát tiếp tục bắn xuyên qua mấy bóng đen ở phía trước chỉ thấy trong đó có một bóng đen chật lóe đúng là khương thế ly ẩn nấp trong đó khương thế ly nhảy ra lại một lần nữa bắn đoàn kiếm hình rắn trong tay ra nhìn đoàn kiếm hình rắn kia la trinh cười lạnh một tiếng phi đào nát thẳng tiến nhanh đón kèng phi đào và đoàn kiếm lần lượt đan sen đoàn kiếm hình rắn lại bị mẻ thêm một miếng hai bên trái phải của đoàn kiếm hình rắn đã bị vỡ có lẽ chỉ cần phi đao nát của La Trình đụng phải một lần nữa thì sẽ trực tiếp gãy ngang mà hỏng luôn Khương Thế Ly khổ không thể tả lúc này bị La Trình đổi đánh sau so ra còn thảm hại hơn đối thủ trước của La Trình trên thực tế thực lực của gã còn mạnh hơn bọn Phương Yến Diêu ít nhất cũng mạnh hơn phần lớn các đệ tử thân truyền nếu là so thực lực của một mình Khương Thế Ly mà nói gã thực sự có thể lọt top năm người mạnh nhất Thanh Vân Tông thậm chí còn cao hơn bởi vì với sát chiêu hai hon đoi thu truoc cua la trinh tren thuc te thuc luc cua ga con manh hon bon phuong yen dieu it nhat cung manh hon phan lon cac đe tu than truyen neu la so thuc luc cua mot minh khuong the ly ma noi ga thuc su co the lot top 5 nguoi manh nhat thanh van tong tham chi con cao hon boi vi voi sat chieu hai tang kia của gã cho dù là đệ tử thân truyền cũng khó lòng ngăn cản ví như La Trinh nửa năm trước cũng lợi dụng công kích linh hồn phối hợp cùng phi Đào Nát suýt chút nữa lần lấy luôn mạng của Vương Yến Diêu, mà Khương Thế Ly với thực lực chiếu thần cảnh phát huy ra chiêu này thì tưởng tượng cũng thấy được uy lực tới mức nào, nhưng mà hai chiêu này của gã lại hoàn toàn bị La Trinh khắc chế. Công kích linh hồn không chỉ không có hiệu quả với La Trinh, ngược lại còn bị La Trinh đánh trả. Về phần Đoàn Kiếm đánh bất ngờ, Phi Đào Nát trong tay La Trinh không biết nhặt được ở đâu mà lại mạnh gấp 10 lần Đoàn Kiếm của gã, thật sự là không thể tin. Khương Thế Ly muốn tử bỏ, gã thậm chí có dự cảm, nếu như mình không nhận thua với trọng tài, thì rất có thể sẽ chết trên tay La Trinh. Gã vừa mới bị ép ra, lập tức lại ẩn núp vào trong một bóng đen khác. Ngay lúc Khương Thế Ly muốn nhận thua, bên tài bỗng nhiên truyền đến một tiếng chân nguyên truyền âm, Khương Thế Ly vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. chương 264, quát lớn, người lợi dụng chân nguyên để truyền âm chính là tử thanh chân nhân. Tử thanh chân nhân vốn tính là để Khương Thế Ly giả vờ nhỡ tay giết chết La Trinh. So đấu giữa các cường giả cũng có không ít chuyện như vậy. Khương Thế Ly đã là đệ tử ở cấp bậc này, khi đối địch nhất định sẽ toàn lực ứng phó, gần như không thể chấp nhận được chuyện nương tay. Một khi nương tay sẽ là cơ hội để đối thủ thừa dịp phản công, khi toàn lực ứng phó, tất nhiên khó có thể thu chiêu, chuyện lỡ tay giết người cũng sẽ hợp logic. Hơn nữa Khương Thế Ly tu luyện đạo ám sát, chú ý vào một kích tất sát, khả năng lúc do đấu giết chết đối phương càng lớn. Thiên Không Chân Nhân tính toán rất kỹ, vốn cũng sẽ thực hiện rất tốt. Nhưng dù là thiên khung chân nhân hay tử thanh chân nhân, thậm chí Khương Thế Ly cũng thật không ngờ La Trinh lại che giấu thực lực sau như vậy. Công kích linh hồn mà Khương Thế Ly kiêu ngạo cũng không làm La Trinh bị thương, ngược lại công kích linh hồn của La Trinh còn làm Khương Thế Ly chịu thiệt. Sau đó đoàn kiếm hình rắn của Khương Thế Ly thì bị phi đao nát trong tay La Trinh đánh bại. Không có thiên lý gì hết, các trận chiến trước, La Trinh vốn không vất toàn lực. Nếu Khương Thế Ly không thể đánh bại La Trinh, như vậy kế hoạch của bọn họ sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa Khương Thế Ly cảm nhận được sát ý của La Trinh, gã cảm thấy nếu mình không nhận thua, La Trinh rất có thể giết chết gã. Nhưng đúng lúc này, Tử Thanh chân Nhân bỗng nhiên truyền âm cho Khương Thế Ly nói gã không được nhận thua. Thế Ly, không được nhận thua, sắc mặt Khương Thế Ly trong bóng đen rất xấu. Đụng tới La Trinh biệt thái này, làm sao gã có thể tiếp tục chiến đấu? Nói đâu xa, chỉ cần phi đào nát trong tay La Trinh thôi, Khương Thế Ly cũng không có đối sách gì rồi. Sư phụ, nếu ta không nhận thua... Sau đó chỉ sợ sẽ bị La Trinh trực tiếp giết chết ta, Khương Thế Ly buồn bực dùng chân nguyên truyền âm lạnh. Lúc này La Trinh đang không ngừng pha những bóng đen mà gạ bố trí, có lẽ cũng không bao lâu nữa, La Trinh có thể ép Khương Thế Ly ra khỏi bóng đen. Một khi Khương Thế Ly bị ép phải đấu chính diện thì tuyệt đối không phải đối thủ của La Trinh. Không sợ, Thế Ly, ta có cách. Ta có thể lợi dụng thủ đoạn khống chế đại trận trên võ đài, xê dịch công kích của ta qua. Ngươi chỉ cần che chắn giúp một chút, làm mọi người nghĩ rằng chiêu này do ngươi đánh là được rồi. Ta chắc chắn một chiêu có thể giết chết La Trinh, tử thanh chân nhân còn nói thêm. Làm vậy được chứ? Không sợ các trưởng lão khác truy cứu sao, hưởng thế ly nhìn bóng đen không ngừng bị La Trinh phá hỏng, ánh mắt có chút do dự. Thẳng thắn mà nói, sư phụ gã làm như vậy cũng là bí quả hóa liều. Tuy đại hội toàn phong cũng không có công bằng tuyệt đối, ví như tiểu ma nữ mặc vũ hình kia rõ ràng làm trái quy tắc thì trọng tài cũng không phán bị loại. Nhưng loại tình huống không ảnh hưởng toàn cục đó, các trưởng lão có thể không truy cứu mà giờ tử thanh chân nhân lại muốn thông qua ảo trận trực tiếp tự mình đánh lại đây chuyện này tương đương với việc tử thanh chân nhân tự tay giết chết la trinh đến khi bị lộ chỉ sợ ảnh hưởng sẽ vô cùng tồi tệ khương thế ly muốn cự tuyệt nhưng lại không thể nói được điều gì gã có thể trưởng thành đến nước này tất nhiên là bởi vì có được truyền thưa của ảnh tộc nhưng mà sau đó toàn bộ ảnh tộc bị đánh tan người của ảnh tộc ở đông vực vô cùng thê thảm lúc trước thanh vân tông biết khương thế ly là hậu duệ của ảnh tộc vốn còn không cho gã cơ hội vào thanh vân tông Nhưng bởi vì tử thanh chân nhân tận lực bảo vệ nên gã mới có thể bước chân vào đây, hơn nữa còn đặc biệt nhận gã làm đệ tử nội môn. Vì một phần ân tình sư đồ này, Khương Thế Ly có lòng cự tuyệt nhưng lại không thể nói ra, không sợ, bọn họ không chú ý tới đây đâu. Hơn nữa nếu ta đánh chết một la trinh thì sao, người muốn la trinh chết không ít, người muốn hắn sống, hắc hắc, hẳn là không có, người chuẩn bị sẵn sàng đi, tử thanh chân nhân lại chuyển âm. Trên thực tế nếu chỉ có một mình tử thanh chân nhân, có thể ông ta sẽ không mạo hiểm như thế. Nhưng bên cạnh ông ta còn có thiên khung chân nhân liên tục xúi dục, nên mới nghĩ đến biện pháp này. Không thể không nói đây là một bước hiểm. Khương Thế Ly chuẩn bị nói vài câu, định thuyết phục sư phụ của mình, nhưng không ngờ tử thanh chân nhân đã trực tiếp ra tay. Xung quanh đại hội toàn phong có một ảo trận thật lớn. ảo trận này cung cấp các loại năng lượng và kết giới, còn có vài kết giới là dùng để cách ly võ đài thành nhiều võ đài nhỏ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ảo trận lớn này chính là ngăn cản mọi ảnh hưởng từ đệ tử so đầu ở trong võ đài. Tránh làm hại tới các đệ tử vô tội ở bên ngoài. Đương nhiên nếu đã thiết lập ảo trận này, chắc chắn tác dụng trong đó không chỉ dừng lại ở đây. Làm chân nhân trong thanh vân tông nên hai lão già đó cũng biết rõ sự ảo diệu của ảo trận, bí mật lợi dụng ảo trận để truyền công kích qua. Hừ, la trình, chết cho ta, thiên khung chân nhân mở ra một trận pháp thông vào trong ảo trận, sau đó tử thanh chân nhân phát động công kích. Bên cạnh người Khương Thế Ly bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy được giấu trong một bóng đen. Cho nên dụ là La Trinh hay đồng đảo đệ tử Thanh Vân Tông đều không nhận ra. Lúc này mọi người còn đang say xưa bản tán về mấy chiêu La Trinh phản kích Hương Thế Ly vừa rồi. Nhưng lúc này, La Trinh chợt cảm thấy trong một bóng đen bỗng nhiên nổi lên một luồng uy lực khổng lồ. Hả? Lông máy La Trinh khẽ nhướn, phi đau nát đến ngang ngược, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn có một tiếng nghi hoặc. Công kích đang chờ phát động trong hon nua con co mot tia nghi hoac cong kich đang cho phat đong trong bong đen kia, không ngờ lại khiến La Trinh khiếp đảm kinh hồn. Đây mới là thực lực chân chính của Hương Thế Ly sau. Hay là gã trả một cái giá lớn gì đó để kích phát tiềm năng, bộc phát thực lực, không đúng, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng La Trình. Vừa rồi Khương Thế Ly bị mình ép đến mức vô cùng chật vật, nếu gã có loại bí pháp này thì không thể chờ tới bây giờ mới dùng, nhưng sao lúc này gã ta lại có thể triển khai loại công kích khủng bố như vậy? Không có thời gian cho La Trình nghĩ nhiều, trong bóng đen kia bắn ra một ánh sáng tím. Ánh sáng tím kia quét về phía La Trình theo hình xoắn ốc, vi thế ẩn chứa trong đó khiến La Trình không thở nổi. Đó không thể là công kích của Khương Thế Ly, có người ra tay, là Tử Thanh Chân Nhân hay là Thiên Không Chân Nhân, bọn họ dám ra tay trên võ đài ở đại hội toàn phong, thật sự là quá to gan. Chân nhân ở trong Thanh Vân Tông thật sự coi trời bằng vung như vậy sao? A, mọi người mau nhìn kìa, Khương Thế Ly phản kích, ôi, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy, Khương Thế Ly mạnh mẽ như thế sao? Chẳng lẽ trước giờ gã vẫn giấu kín thực lực thật? Khương Thế Ly thậm chí lại có thủ đoạn công kích mạnh như thế. Chuyện này, chuyện này Thật không giải thích được. Mới vào chiếu thần cảnh thì không thể có uy lực lớn như vậy được. Cho dù là đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông thì thực lực cũng chỉ mới tiến vào chiếu thần cảnh. Thông thường, chiếu thần cảnh cũng được chia ra từ nhất trọng tới tam trọng. Mà khi Tu Vi đã đạt tới chiếu thần cảnh tam trọng, Thanh Vân Tông thường sẽ sắp xếp cho đệ tử đó công việc thích hợp. Ví dụ như một số ít có thiên phú xuất chúng sẽ được tiến cử tới Vân Điện, một phần nhỏ khác sẽ lựa chọn tham gia vào đế quân của phương Triều Phân Thiên, ở đó tham gia rèn luyện chiến đấu ví như tướng quân tôn phi long cũng đã từng là một thành viên của thanh vân tông chỉ là thiên phú của ông ta không đủ căn bản không có tư cách vào vân điện cho nên mới lựa chọn tham gia đế quân mà phần đông đệ tử sẽ lựa chọn chuyển thành chấp sự trở thành một thành viên của thanh vân tông từ chấp sự sẽ lên thẳng tới đường tọa chân nhân trưởng lão phó tông chủ cho dù khương thế ly có mạnh hơn thì cũng chỉ là cảnh giới chiếu thần nhị trọng mà thôi nhưng một chiêu mà hắn vừa dùng bi lực lại vượt xa chiếu thần cảnh nhị trọng tương đương với một đòn toàn lực của chiếu thần trung cực. Cho dù là trọng tài mặt chưa lúc nào đổi sắc thì lúc này toát ra vẻ ngạc nhiên, còn tất cả những thiên tài trên các phòng khác cũng hết sức sợ hãi. Bọn họ không ngờ Khương Thế Ly lại ra một đòn kinh khủng như thế. Một chiêu này La Trinh đỡ thế nào? Lúc này, áp lực của La Trinh khi đối mặt với một đòn kia lớn chưa từng có. Nếu biết Khương Thế Ly có thể phóng ra công kích mạnh như thế, hắn có thể sử dụng chân nguyên thiên bạc cắn nuốt những bóng đen kia trước, sau đó ngưng kết thành một đòn thật mạnh để phản kích. Không, ngay cả như vậy cũng không có tác dụng với một đòn kia khả năng của mình không thể ngăn cản ngay đó khi ở huấn giới đường la trinh đã từng ngăn cản một đòn của thiên không chân nhân nhưng bởi khi đó ông ta đang kinh sợ nên tùy tiện ra tay tuy không nâng tay nhưng cũng chưa thể nói là đặc biệt nghiêm túc dù sao la trinh cũng chỉ là một tiểu bối tiên thiên cảnh làm sao xứng hứng chọn một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần trung cực nhưng mà hôm nay một đòn kia đã khác tử thanh chân nhân tích trữ đã lâu đã đến nước này thì cũng hy vọng một chiều giết chết la trinh cho nên vừa ra tay đã là sát chiêu cực mạnh của mình Một đòn toàn lực của chiếu thần trung cực, La Trinh sẽ ngăn cản thế nào, ngăn không được cũng phải ngăn. Tâm võ đạo của La Trinh sắc bén và mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Nhưng có điều La Trinh nghĩ mãi không ra, vì sao Khương Thế Ly có thể mạnh như thế, trong lòng hắn nghi đây không phải là công kích của Khương Thế Ly. Dù rằng đối mặt với một đòn kia, La Trinh chỉ giống như một con thỏ, còn tia sáng tím kia chính là một con sư tử, nhưng trong lòng hắn vẫn không hề sợ hãi. Sợ hãi chính là lý do biện hộ của kẻ yếu mà thôi, đó là một loại cảm xúc vô dụng trong nháy mắt này, La Trinh trong liên tiếp sáu thiên ma bị ảnh lên nhau tạo thành một hàng thẳng tắp chắn đường tia ánh sáng tím kia. phập phập phập phập phập phập. Thiên ma bị ảnh vốn chưa từng thất bại, này chỉ trong nháy mắt đã bị tia sáng tím xuyên qua. một chiêu này quá mạnh mẽ, uy lực trong đó đã đến trình độ ta không thể giải thích được. khi thiên ma mi ảnh không hề hiệu quả, La Trinh lại bắn phi đao nát trong tay ra, phèo. phi đao nát sắc bén trước sau như một, cho dù là tia sáng tím này cũng không thể mài mòn, và nó lợi dụng lưỡi dao sắc bén. Cắt tia sáng tím thành hai nửa, nhưng vẫn vô dụng, tia sáng tím kia chính là công kích năng lượng bằng chân nguyên, sau khi bị phân thành hai thì tiếp tục bắn về phía La Trinh. Ngăn không được nên La Trinh chỉ có thể lựa chọn lui, ngoài võ đài, không ít người đều chăm chú, siết chặt tay. Xong đời rồi, La Trinh có lẽ không ngăn cản được. Khương Thế Ly rất khủng bố, sợ là phải trả giá bằng việc thiêu đốt sinh mệnh nên mới có thể phát ra một đòn này. Nếu đây là công kích Khương Thế Ly phát ra, như vậy để nhất đại hội toàn phong lần này, chỉ sợ là Khương Thế Ly rồi. Ai có thể đỡ được một đòn kia của hắn, Hoa Thiên Mệnh, Thiên Diệu, Mạc Phú Hinh, Tạ Vân, bọn họ đều không được, không có ai chống đỡ được. Nhưng vào lúc mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh sẽ thua, thậm chí còn có khả năng chết dưới một đòn kia, thì từ võ đài cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng quát thật lớn, "Làm càn, làm càn, làm càn, làm càn, làm!" Âm thanh thật lớn quanh quần xung quanh. Tiếng quát lớn này giống như tiếng gầm do một mãnh thú phiến cổ phát ra, truyền xa vài trăm dặm. Chương 265 Nghiêm trị. Toàn bộ mọi người trong thanh Vân Tông đều nghe được rõ ràng, dù là những đệ tử đang bị thiền trách ở luyện Mục Sơn hay là đệ tử ngoại môn 33 phòng, lúc này mấy chục vạn đệ tử đều cảm thấy bên tai ông ông. Là ai? Là ai phát ra tiếng quát khủng bố như vậy? Hình như là dưới chân núi truyền đến, khoảng cách xa như vậy mà có thể phát ra âm thanh lớn như thế. Đây là người sao? Sắc mặt không ít đệ tử ngoại môn cũng trắng bệch. Trong tưởng tượng của một số đệ tử ngoại môn, người có thể phát ra tiếng quát thật lớn này thì ít nhất cũng phải là nhân vật trong truyền thuyết Các đệ tử trên 33 phòng đều có phản ứng như thế, thì nghĩ cũng biết đệ tử xung quanh đại hội toàn phong hiện giờ thế nào. Chỉ có vài người có thể chống đỡ lại tiếng quát này như Hoa Thiên Mệnh, Tạ Vân và các đệ tử thân truyền, nhưng sắc mặt cả đám cũng tái nhợt, rõ ràng để chống lại luồng sóng âm khủng bố này cũng tiêu hào không ít chân nguyên. Thật ra sóng âm này là một luồng năng lượng cô động cực độ, 99% sóng âm trong đó ngưng tụ thành một đợt sóng màu vàng, trực tiếp lao vào võ đài, đập tia sang tím kia thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó Khương Thế Ly đang trốn cũng lảo đảo ngã ra khỏi bóng đen. Gã ta trốn ngay chỗ gợn sóng đánh vào nên bị thương nặng nhất. Lúc này mặt gã cắt không còn giọt máu, sau khi rơi xuống từ giữa không trung thì kêu lên một tiếng, máu tươi phun đầy đất, mà một luồng sóng âm này được khống chế cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí tinh chuẩn tới mức đáng sợ. Sau khi cắn nát tia sáng tím trước người La Trinh kia thì lập tức biến mất, vì La Trinh cũng bị năng lượng của tiếng quát lan tới nhưng cũng không nhiều. Một tiếng làm cản vừa rồi là ai hô lên, sức mạnh kinh khủng như thế. Trong mắt La Trinh cũng toát ra một tiêu hoảng sợ, may là luồng sóng âm này không hướng về phía mình, nếu thật sự nhằm vào mình thì chỉ sợ đã tan xương nát thịt. Chỉ chóc lát sau, một người trung niên chậm rãi lơ lửng trên không trung, đó đúng là Tông Chủ Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên. Mà từ trưởng lão cũng đi theo phía sau Thạch Tông Chủ, người vừa ra tay là Tông Chủ, mạnh quá, một tiếng quat to của Tông Chủ là để cứu La Trinh, vì sao Tông Chủ muốn ra tay, đây là thực lực của Tông Chủ sao. Quả thực sâu không lường được nếu vừa rồi ông ấy không ngừng sóng âm lại một chỗ mà khoách tán ra thì chỉ sợ có thể gầm chết mọi người ở đây rồi lúc này trưởng lão chủ trì trận đấu và trọng tài đều chắp tay hành lễ với thạch kinh thiên tham kiến tông chủ la trinh ngẩng đầu nhìn thạch kinh thiên trong lòng mãi cũng không thể bình tĩnh lại được võ đạo mạnh tới mức không thể tả được khi nào ta mới có thể tu luyện đến trình độ của tông chủ thạch kinh thiên thản nhiên nhìn lướt qua la trinh lập tức lên tiếng thiên khung tử thanh hai lão già kia lan ra đây cho ta nghe thạch kinh thiên nói vậy Phần lớn các đệ tử đều ủ ủ cạc cạc, chẳng hiểu mô tê gì. Thiên khung, tử thanh, ý là thiên khung chân nhân và tử thanh chân nhân trong mười đại chân nhân. Vừa rồi tông chủ gầm lên giận dữ có liên quan tới hai người này. Nhưng mà phần lớn các đệ tử đều nghĩ mãi không ra, vì sao so đấu trên võ đài lại liên quan đến hai vị chân nhân trong thanh vân tông. Đệ tử thanh vân tông nghĩ không ra, nhưng vài đường tọa và trưởng lão cũng vừa mới nhìn ra manh mối. Tia sáng tím vừa rồi Khương Thế Ly phóng ra không phải là từ tay Khương Thế Ly. Khương Thế Ly tất nhiên là thiên tài mấy trăm năm khó có được, mà còn bởi vì gia tộc của gã nên cũng có được cơ duyên rất lớn. Nhưng gã mới vào chiếu thần cảnh, làm sao có thể phóng ra uy lực của chiếu thần trung cực. Trên thực tế lúc ánh sáng tim xuất hiện thì vài vị trưởng lão đã biết đó là tử thanh chân nhân ra tay. Nhưng bọn họ lại chọn giữ mình, tuy nói ra tay trên võ đài là trái với quy tắc một cách nghiêm trọng, nhưng Khương Thế Ly dù sao cũng là đệ tử thân truyền, là đệ tử của tử thanh chân nhân, còn La Trinh là ai, một thiên tài xuất thân bình dân mà thôi ai có thể lộ diện vì một đệ tử bình dân. Nhưng bọn lại sai rồi, những chân nhân và trưởng lão ngồi ở địa vị cao lâu nên đã quên mất ước nguyện ban đầu khi thành lập Thanh Vân Tông mất rồi, là thánh địa võ học trong Đông vực, Thanh Vân Tông không phải là nơi các chân nhân và trưởng lão dùng để dưỡng lão, kiếm lợi. Mục đích của Thanh Vân Tông là tìm kiếm đệ tử thiên tài trên khắp Đông vực cho Vân Điện, đó cũng là lý do Tạc Kinh Thiên rất ít quản lý chuyện Thanh Vân Tông, nhưng thien tai tren khap đong vuc cho vat đien đo cung la ly do thach kinh thien rat it quan toàn phong 3 năm một lần thì hắn lại nhất định tự mình tham gia. Hàn Tiêu cần phải dựa vào Đại Hội Toàn Phong để duyệt qua thiên tài trong Thánh Vận Tông, đưa viên Minh Châu rực rỡ nhất trong đó đến Vận Điện. Theo Thạch Kinh Thiên thấy, La Trinh có thể nói là một viên Minh Châu sáng nhất từ khi hắn nhậm chức Tông Chủ đến nay. Thậm chí hắn có dự cảm, cho dù là Vận Điện nhân tài đông đúc, hội tụ đủ các đệ tử từ Đông Tây Nam Bắc chung trong đại vực thì cũng không thể xem nhẹ thiên phú của La Trinh. Vì thế Thạch Kinh Thiên đầy hứng thú chú ý từng trận đấu của La Trinh. Hứng thú của hắn với La Trinh đã vượt xa những đệ tử thân truyền có thiên phú kinh người khác. Trong đó có một nguyên nhân, là bởi La Trinh là đệ tử bình dân, bản thân Thạch Kinh Thiên cũng thế. Đứng ở độ cao hiện tại của hắn, hắn rất rõ những đệ tử thân truyền đó kể từ khi đi bắt đầu học tập, tu luyện đều được cung cấp rất nhiều tài nguyên, còn La Trinh xuất thân bình dân, không có nhiều tài nguyên cho hắn tu luyện như vậy. Có thể lấy được thành tựu như hiện tại thì chỉ có thể nói lên thiên phú càng thêm lợi hại của hắn, nhưng mà viên Trần Châu Thạch Kinh Thiên xem trọng lại bị chân nhân của Thanh Vân Tông ra tài đánh chết trước mắt bao người chuyện này không chỉ động đến thể diện của tông chủ thạch kinh thiên mà còn vượt qua ranh giới của hắn sắc mặt thiên khung chân nhân và tử thanh chân nhân lúc này đã sám ngoét hai người bọn họ cũng không thể giữ vững phong thái thần tiên kia nữa mà lảo đảo đi tới vừa rồi một đòn toàn lực của tử thanh chân nhân suýt chút nữa đã thành công trên mặt thiên khung chân nhân thậm chí còn đắc ý trong mắt ông ta la trình chỉ là một con châu chấu cho dù con châu chấu này có nhảy nhót thế nào thì cũng sẽ chết trên tay ông ta Dù La Trinh che giấu bao nhiêu thực lực đi nữa thì cũng không thể tránh được một đòn toàn lực của tử thanh chân nhân. Nhưng mắt thấy một đòn kia sắp thành công thì một tiếng gầm giận dữ lại đánh nát bấy tia sang tím của tử thanh chân nhân. Hai người nghe được tiếng quát của tông chủ trong lòng chấn động kịch liệt. Bọn họ ý thức được mình sai rồi, hơn nữa còn sai thậm tệ. Đúng là sẽ không có ai đứng về phía La Trinh kia. Dù là trưởng lão hay là chân nhân, đường tọa đều không đáng vì La Trinh mà đắc tội với tử thanh và thiên khung ra mặt bảo vệ thằng nhóc ấy. Đối với La Trinh, Bọn họ không thân cũng chẳng quen, hắn không đáng để họ làm chuyện làm ơn mắc quán này. Nhưng bọn họ đã quên Thạch Kinh Thiên. Có lẽ là lâu lắm rồi Thạch Kinh Thiên không lộ diện, lâu lắm rồi không nhúng tay vào chuyện của Thanh Vân Tông, nên mới để cho Tử Thanh Chân Nhân và Thiên không Chân Nhân cho rằng bọn họ có thể thao túng cả Thanh Vân Tông này. Đúng là vì loại ảo tưởng này, nên hai vị chân nhân mới dám giết người ở Đại hội Toàn Phong. Tông, Tông Chủ, hai người sợ hãi rụt rè bái một cái với Thạch Kinh Thiên, ta không biết là ai cho các ngươi là can này không hiểu các ngươi ngu như chó hay đã hoàn toàn quên tông chủ ta đây còn tồn tại rồi dám ra tay giết người trước mặt bao người ở đại hội toàn phong thạch kinh thiên lớn tiếng nói trời ạ đệ tử thanh vân tông nghe thạch kinh thiên nói thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra một tia sáng tím kia vốn không phải là khương thế ly ra tay mà là do hai vị chân nhân này mười đại chân nhân cơ bản đều là có tu vi là chiếu thần trung cực tia sáng tím kia không phải thứ la trinh có thể ngăn cả được nhưng vì sao la trinh lại chọc phải hai vị chân nhân này có lẽ vấn đề này đã không quan trọng nữa quan trọng là lúc này Thạch Kinh Thiên đã tức giận rồi. Hai vị chân nhân này cũng không biết xấu hổ, lại ra tay với tiểu bối trên võ đài, tất cả các đệ tử lúc này cũng tức giận, chẳng qua lúc này bầu không khí bên võ đài đã trầm xuống, nên không ai dám lên tiếng bàn tán chuyện này, nhưng các đệ tử 33 phong lại khác. Hiện tại đạo sư 33 phong đều dẫn đội hình tham gia đại hội toàn phong, mấy chục vạn đệ tử kia cũng biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối thông qua tin khue, lúc này dù trong mắt đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn đều là phẫn nộ. Thanh vân tông này quá đen tối, cái loại chân nhân cho má gì kia cũng dám giết người ở đại hội toàn phong. đều nói quy định ở thanh vân tông nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ nhằm vào đệ tử chúng ta, đối với những chân nhân đó không có chút giảng buộc nào, nhất định phải nghiêm trị, cho dù là chân nhân thì đã sao. Nhất định phải giết, giết, giết, giết. Đệ tử 33 phong sôi trào lên, chẳng qua địa điểm tổ chức đại hội toàn phong cách 33 phong rất xa, mà những đệ tử đó không có được thực lực khủng bố như thạch kinh thiên nên tất nhiên tiếng nói cũng không chuyển xa đến như vậy. Tổng chủ, không phải như người nghĩ, vừa rồi đúng là ta ra tay, nhưng là do ta nhất thời hồ đồ. Chính là lão ta, là thiên không chân nhân dối dục ta, ta mới, tính cách tử thanh chân nhân cũng không tàn nhẫn như thiên không chân nhân, trước đó đúng là ông ta có dõi dự không biết nên ra tay hay không. Tử thanh, người đừng hắt nước bẩn vào người ta, Khương Thế Ly là đệ tử của người, vừa nãy cũng là người ra tay, giờ người lại bảo là ta, thiên không chân nhân cũng chỉ có thể cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ, trong lúc đang nói chuyện ông ta đã chú ý tới một tia sát ý trong mắt thạch kinh thiên ông ta chợt ý thức được thạch kinh thiên đã muốn hạ sát thủ ra tay ám sát đệ tử tham dự sau đấu ở đại hội toàn phong chuyện này toàn bộ đệ tử thanh vân tông từ trên xuống dưới đều nhìn vào nếu không có người trả giá chỉ sợ cũng làm tổn hại lớn đối với danh dự của thanh vân tông chả cái giá gì đáp án đã rất rõ ràng nghĩ đến đây thiên khung chân nhân chợt bắn lên không trung hóa thành một đường thẳng tắp điên cuồng chạy trốn về một phía so với tính cách do dự của tử thanh van tong tra cai gia gi đap an đa rat ro rang nghi đen đay thien khung chan nhan chot ban len khong trung nhân Thiên Khung Chân Nhân làm việc tan nhẫn quyết đoán hơn nhiều, nháy mắt đã nhận rõ tình thế, nếu còn ở chỗ này thì kết quả chỉ có một, chính là chết. Còn không bằng liều mạng chạy trốn, không chừng còn có thể giữ được mạng. Thấy Thiên Khung Chân Nhân chạy trốn, Thạch Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức dơ cánh tay tráng kiện bắn ra một đòn về phía không chung. Trường 266, ngưng huyết đan. Một đòn này của Thạch Kinh thien cuoi lanh mot tieng lap tuc giơ canh khiến khong chung mươi 266 ngung huyet đan mot đon khí trong trời đất bắt đầu trở nên hỗn loạn. Từ trong tay hắn xuất hiện một đường quyền màu vàng nhạt quyền này vừa xuất hiện liền kéo dài vô hạn một cách quỷ dị trước mặt mọi người trực tiếp bay lên trời tốc độ bỏ chạy của thiên khung chân nhân cũng cực nhanh như trong truyền thuyết tù vi chiếu thần trung cực thúc đẩy chân nguyên toàn thân bỏ chạy có thể đạt tới ngàn dặm một ngày tốc độ này vô cùng kinh người thiên khung chân nhân gần như chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm đen nhỏ trong không trung thế nhưng đường quyền này của thạch kinh thiên dường như vượt qua không gian thông thường nháy mắt đã đánh vào chấm đen nhỏ trong không trung kia người có thị lực tốt có thể nhìn thấy Khoảnh khắc thiên không chân nhân bị đường quyền đó đánh trúng, cả người lập tức nổ tung, sau đó biến thành một cơn mưa máu rơi xuống mặt đất. Một quyền giết chết chân nhân ở khoảng cách xa như vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thực lực của tông chủ khủng bố đến mức khiến mọi người khó có thể tưởng tượng được. Từ thanh chân nhân đứng trên mặt đất nhìn thấy thảm cảnh của thiên khung chân nhân thì sắc mặt sáng như cho. Ông ta cũng vừa định bỏ chạy, vốn nghĩ rằng dựa vào tốc độ của hai người mà trên nhau ra chạy thì cũng sẽ có một người có thể thoát được, nhưng giờ nghĩ lại Cách này mới ấu chỉ buồn cười làm sao, Thạch Kinh Thiên nhìn chằm chằm Tử Thanh chân Nhân nói. Tử Thanh, ta niệm tình những công hiến ngươi làm vì Thanh Vân Tông năm xưa, hôm nay cũng là bị thiên khung xúi dục, vậy thì ngươi tới luyện ngục sơn sống nốt quãng đời còn lại đi. Tử Thanh chân Nhân mặc dù có cảnh giới chiếu thần trung cực, nhưng tuổi tắc ông ta đã cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm ba bốn chục năm nữa. Lần này đi, quãng đời còn lại của ông ta cũng chỉ có thể kết thúc ở trong luyện ngục sơn thôi. Có điều sống cũng còn tốt hơn là chết huống hồ chuyện này có lẽ vẫn còn cơ hội quay đầu từ thanh chân nhân đương nhiên không dám có phản bác gì chỉ gật gật đầu ngược lại cảm ơn thạch kinh thiên đã không giết mình tiếp sau đó thạch kinh thiên lại quét mắt qua khương thế ly ở trên võ đài vừa rồi khương thế ly bị tiếng gầm của thạch kinh thiên ảnh hưởng lúc này nằm bò trên mặt đất không thể động đậy giống như một con chó chết thạch kinh thiên lập tức lắc đầu khương thế ly vẫn chưa có tư cách để hắn tự tay xử lý trong thanh vân tông sẽ có giới luật đường xử lý hắn sau đó ánh mắt thạch kinh thiên lại rơi trên người la trinh Khi ánh mắt nhàn nhạt của Thạch Kinh Thiên nhìn tới La Trinh, La Trinh lập tức có một kiểu cảm giác bị người khác nhìn thấu. Lát sau, Thạch Kinh Thiên nói ra ba chữ người không tệ, sau đó lật tay ném một đồ vật màu đen xì xì ra. Vừa rồi ta đã không chê sóng âm, nhưng hình như vẫn ảnh hưởng đến ngươi. Ăn viên thuốc này đi, ta muốn xem người phát huy thực lực của mình trên võ đài. La Trinh nhận lấy vật đen xì xì kia tập trung nhìn. Đúng là một viên thuốc, chỉ là nhìn từ bên ngoài La Trinh lại không nhìn ra viên thuốc này có gì quý hiếm. Sau khi Thạch Kinh Thiên ném viên thuốc ra thì cũng không quay đầu lại mà bay lên trên đài cao kia. Ngược lại từ trưởng lão đi đến bên cạnh La Trinh điềm đạm nói, ăn viên thuốc này đi, đây là ngưng huyết đan, không chỉ có thể loại bỏ tất cả nội thương mà còn có thể tăng cường khí huyết trong cơ thể. Thực tế La Trinh không hề bị thương, cho dù tiếng gầm kia của Thạch Kinh Thiên có uy lực quả thực kinh người, chỉ là dư âm thôi mà cũng khiến La Trinh chịu chấn động không nhỏ, nhưng muốn cơ thể linh khí của La Trinh bị thương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều nghe giọng điệu của từ trưởng lão Viên thuốc này có vẻ vô cùng quý, được tông chủ ban thưởng, hắn dĩ nhiên không lý nào trả lại. La Trình không hề biết, từ trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác biết lai lịch của Ngưng Huyết Đan này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ La Trình. Ngưng Huyết Đan này không chỉ có thể xóa bỏ nội thương, đây chẳng qua chỉ là công năng phụ của Ngưng Huyết Đan mà thôi, mấu chốt là đan dược có thể tăng cường khí huyết, khí huyết có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng với con người, một người có khí huyết dồi dào thì cho dù bị thương cũng có thể hồi phục rất nhanh. Nếu không đủ khí huyết Vậy thì chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể rất lâu mới lành, hơn nữa khí huyết không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lành vết thương mà còn có tác dụng với sức chịu đựng và khả năng phục hồi thể lực. La Trinh tiểu Vũ Phong thắng, đệ tử thân truyền Khương Thế Ly thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu thì có hai vị chấp sự lên võ đài kéo Khương Thế Ly đi. Qua trận đấu này, phần đông đệ tử Thanh Vân Tông lại hiểu biết rõ ràng hơn về thực lực của La Trinh. Trước khi giao đấu với Khương Thế Ly, mọi người cảm thấy La Trinh rất có khả năng tiến vào top 10 nhưng hiện tại la trinh lại có thể đánh bại khương thế ly luôn ở hạng năm hơn nữa còn có thể hoàn toàn khắc chế khương thế ly kẻ theo đạo ám sát hiện tại thực lực của la trinh trong mắt phần đông đệ tử cũng trở nên thâm sâu có lường quan trọng hơn là câu đánh giá của thạch kinh thiên người không tệ thạch kinh thiên là tông chủ thanh vân tông có thể nói là sự tồn tại ngang với thần thánh ở đất đông phực lúc trước còn có một vị hoàng đế tô khiêm của vương triều phần thiên có thực lực mạnh hơn thạch kinh thiên nhưng sau khi tô khiêm mất tích thạch kinh thiên cũng chính là người đứng đầu đông vực Được người đứng đầu đâu vực đánh giá hai chữ không tệ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây đã là vinh hạnh đặc biệt không gì hơn rồi. Trong trường hợp này, còn ai dám coi thường La Trinh? Đương nhiên cũng không phải chỉ vì một câu đánh giá của Thạch Kinh Thiên mà mọi người cho rằng La Trinh có thể giành được vị trí đệ nhất đại hội toàn phong. Chỉ là cuối cùng tất cả mọi người đã trực tiếp nhận thức được La Trinh tuyệt đối không phải là kẻ yếu, hắn đã có thể đứng trong hàng ngũ đệ tử hàng đầu của Thanh Vân Tông, trở về với đội ngũ tiểu Vũ Phong. Vừa rồi người lo lắng cho an nguy của La Trinh nhất dĩ nhiên là văn đạo sư và đám người trên tiểu vũ phong, chỉ là bọn họ ngoài lo lắng và sốt ruột ra thì không có cách gì có thể giúp La Trinh. Dù gì vấn đề liên quan đến chân nhân và tông chủ, đến tư cách xen và bọn họ cũng không có. Nhìn thấy La Trinh không chỉ hóa nguy thành an mà còn được tông chủ ban thưởng cho một phiên đàn dược thì bọn họ mới yên tâm, đồng thời trong lòng còn vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù không biết rõ ngư huyết đàn rốt cuộc là vật gì, nhưng đàn dược tông chủ ban cho, có kém thì cũng có thể kém đến mức nào sau khi la trinh ngồi xuống liền bỏ viên ngưng huyết đan vào miệng mùi vị của ngưng huyết đan này vô cùng đặc biệt và miệng liền tan đồng thời giải phóng ra mùi máu tanh nồng dường như thứ la trinh ăn không phải là một viên đan dược mà là một viên máu một lúc sau dược hiệu của ngưng huyết đan bắt đầu lan ra khắp cơ thể la trinh lúc này tốc độ lưu thông máu trong huyết quản la trinh tăng nhanh hơn gấp đôi khắp mặt là một màu đỏ au ngưng huyết đan có thể tăng cường khí huyết mà khí huyết lưu thông càng nhanh tác dụng trực tiếp mang lại cho cơ thể càng lớn cùng với dược hiệu dần dần tăng lên, La Trinh cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể dường như đều đang bị thiêu đốt, khí huyết của hắn cũng cuồn cuộn không ngừng giống như đang xen lẫn và từng luồng hòa diễm. Nhưng loại cảm giác này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến La Trinh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng không thể cạn được vậy. Khi La Trinh đang ngồi luyện hóa phiên ngưng huyết đan kia, trận đấu mới trên võ đài lại bắt đầu mở màn. Đối với phần đông đệ tử, việc vừa rồi La Trinh bị chân nhân ám sát chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi còn đại hội toàn phong trước mắt này mới là chuyện quan trọng nhất. từ khi mở màn vòng đấu luân phiên, càng về sau trận đấu trên võ đài càng kịch liệt. đám đệ tử của 33 phong lúc này đều đang nỗ lực liều mạng vì kết quả xếp hạng. nếu như đụng phải đệ tử thân truyền không đấu được, hoặc là đệ tử cấp cao của 33 phong, đa phần đều dứt khoát nhận thua, bảo tồn thực lực nhanh đón vòng đấu tiếp theo. còn gặp phải đối thủ có sức lực tương đương thì sẽ dốc toàn sức lực đánh thắng đối thủ. dưới sự cạnh tranh kịch liệt này, tiềm năng của mỗi đệ tử đều có thể được phô ra. Sau khi tiến hành được bảy tám vòng, theo kết quả rút thăm, lại đến lượt La Trinh. Nhưng trọng tài duy trì trận đấu thấy La Trinh đang ngồi trên mặt đất, có vẻ như đang luyện hóa ngưng huyết đan nên hơi do dự. Dù gì ngưng huyết đan là do tông chủ ban cho, đan dược quy hiếm này buộc phải hấp thụ hoàn toàn, lãng phí một chút cũng là tội lớn tại đình, thế là trọng tài hỏi. La Trinh vẫn đang luyện hóa đan dược, vòng này hay là miễn đấu được không? Lúc này La Trinh đột nhiên mở mắt nói, không cần đâu, không cần vì ta mà phá vỡ quy tắc. nhưng Trọng tài cảm thấy có chút khó xử, hán lo không biết mình cho La Trinh lên đấu có khi nào khiến tông chủ không vui không. Mặc dù thạch kinh thiên không thể can thiệp trực tiếp vào công việc của trọng tài, nhưng tông chủ tùy tiện ám chỉ một cái, e là trọng tài cũng không cánh nổi trách nhiệm. Ngưng huyết đàn ta đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa cơ thể ta căn bản không có gì đáng ngại, tại sao không thể lên đấu, La Trinh nghiêm mặt nói. Nếu La Trinh đã nói vậy, trọng tài cũng an tâm, khuôn mặt từ đầu đến cuối vốn không một biểu cảm nay lộ ra một nụ cười, vậy ngươi lên đấu đi nhưng là Trinh vừa bước chân lên võ đài, người đứng ở bên kia sân đấu liền nói: ta nhận thua. người nhận thua chính là đệ tử thân truyền trưởng tôn bác, là một đệ tử cấp cao của vòng ưu phong, thực lực cũng không tầm thường. lúc trước hắn cũng chỉ thua tạo vân một trận, ngoài ra thì luôn duy trì thắng lợi. mọi người lập tức cạn lời. trước giờ chỉ có đệ tử thân truyền luôn áp chế đệ tử các phong, chứ chưa gặp qua đệ tử thân truyền nào chưa đầu đã nhận thua. đại hội toàn phong năm nay quả thực đã phá vỡ nhận thức của không ít người về đệ tử thân truyền hoặc là nói đệ tử các phong năm nay quá xuất sắc không chỉ xuất hiện một la trinh còn có một hoa thiên mệnh la trinh thì khỏi bàn hoa thiên mệnh thắng liên tiếp hai vị đệ tử thân truyền mà vẫn không rút kiếm điều này trước nay vẫn không thể tưởng tượng được ngoài ra đám người tạ vân ngô tà cũng đánh bại mấy vị đệ tử thân truyền trưởng tôn bắc nhận thua sàng khoái như vậy quả thực khiến người khác mở rộng tầm mắt theo nhiều người thì năng lực của trưởng tôn bắc e là cũng có thể cạnh tranh trong top 10. nhưng cũng hết cách thực lực la trinh thể hiện ra lúc trước quá mạnh Hơn nữa lại hiểu rõ công kích linh hồn, Khương Thế Ly từng tu luyện linh hồn mà còn không chịu được. Huống chi bản thân mình, tu luyện linh hồn khó khăn thế nào, phần lớn võ giả đều không có cái cơ duyên đó. Những vòng đấu tiếp theo, La Trinh đều lục tục lên võ đài, nhưng đối thủ gặp phải cơ bản đều nhận thua, cho nên hắn cứ hết lên lại xuống. Trong lòng Mạc Vũ Hình ở bên cạnh vô cùng buồn bực, rút thăm nhiều vòng như vậy vẫn không đến lượt nàng ta gặp phải La Trinh. Thực ra lúc trước Mạc Vũ Hình định sử dụng quan hệ của mình Trong lúc rút thăm âm thầm dở chút mánh khỏe để mình bóc chúng vào đấu với La Trinh. Nhưng vì xảy ra chuyện của Khương Thế Ly, kẻ ngu cũng có thể đoán ra Khương Thế Ly đấu với La Trinh là do hai vị chân nhân cố ý sắp xếp. Lúc này cho dù nàng có địa vị đặc biệt đi nữa thì còn ai dám giúp nàng giở trò. Cho. cho nên mỗi khi bóc thăm đến lượt nàng, cái miệng nhỏ luôn mặc niệm, bóc được La Trinh, bóc được La Trinh. Kết quả nguyện vọng mỗi lần của nàng đều thành công cốc. Chương 267, Phật Trì Luân Hồi Đang lúc Mạc Vũ huynh vô cùng buồn bực, trọng tài đột nhiên tuyên bố, thiên nhất phong tạo phân đấu với đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu. Mạc Vũ huynh lè lưỡi cười, "Bùi sư ca, đến huynh lên rồi." Bùi Thiên Diệu lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt, lập tức đi lên đấu trường. Trong đám đệ tử thân truyền, Bùi Thiên Diệu là một dị loại, hắn không có sự sắc xảo nhưng tính tình hòa nhã, căn bản không tranh đoạt với người khác, cho nên rất khó kiểm tra được thực lực của hắn. Nhưng không ai phủ nhận thực lực của hắn bởi vì hắn đứng thứ hai trên thanh phân bảng. Người đứng đầu thanh vân bảng, Lý Giật Phong mãi cho đến tận bây giờ vẫn đang bế quan, cho nên khi bóc thăm đấu luân phiên không hề có tên của Lý Giật Phong trong thùng bóc thăm. Nếu trước khi kết thúc đấu luân phiên mà Lý Giật Phong vẫn không xuất hiện, vậy thì Bùi Thiên Diệu chính là kẻ mạnh nhất tham gia đại hội toàn phong lần này, có điều trong top 10 thanh vân bảng, thực lực mỗi lệ tử đều vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của những thiên tài này căn bản đều tiến bộ ngàn dặm một ngày, không ai có thể nắm chắc sẽ thắng được đối phương việc bùi thiên diệu xuất chiến khiến không ít đệ tử thân truyền hít một hơi khí lạnh biểu hiện của đệ tử thân truyền năm nay quả thực quá kém phải biết đệ tử thân truyền những năm qua là sự tồn tại cao cao tại thượng gặp thời khoa chưa một chút thì thậm chí từ vị trí thứ nhất đến thứ hai mươi đều bị đệ tử thân truyền bao chọn nhưng năm nay thần thoại này bị phá vỡ rồi không ít đệ tử thân truyền bị đệ tử trên 33 phòng liên tiếp đánh bại cảm giác thất bại khiến cho đệ tử thân truyền vốn dĩ tràn đầy ưu việt cảm nhận được sự tranh lệch to lớn nghĩ cũng biết đau khổ tới mức nào Cho nên bọn họ cấn gấp một vị đệ tử thân truyền dẫn đầu chấn chỉnh lại sĩ khí người này không phải bùi thiên diệu thì còn ai nữa bùi sư ca lật đổ tạ vân kia đi bùi sư ca hãy lấy lại vẻ vang cho đệ tử thân truyền đi nếu là những năm trước đệ tử thân truyền cần gì phải nói những lời này thời cục khác nhau nên tâm thái cũng thay đổi đám đệ tử thân truyền đột nhiên phát hiện thì ra trên 33 phong không biết làm sao lại xuất hiện không ít nhân vật lợi hại tạ vân cầm đao đi lên hắn vẫn đang duy trì thế thắng liên tiếp khi thế cao vút sau khi nhìn bùi thiên diệu hắn liền nói ta mong chờ trận đấu này lâu lắm rồi vậy sao bùi thiên diệu vẫn là ý cười nhàn nhạt, nhạt có chút dịu dàng mà hòa nhã nếu lính giật phòng đã không tới vậy thì lấy ngươi để khai đao là tốt nhất để cho đệ tử ba mươi ba phong hiểu rõ cái gọi là đệ tử thân truyền cũng không có gì ghê gớm tạ vân cười ba năm trước tạ vân từng liên tiếp bại trận dưới tay của đệ tử thân truyền trong thời gian ba năm này tạ vân luôn bế quan khổ luyện chính là vì muốn lấy lại thể diện ở đại hội toàn phong lần này Bùi Thiên Diệu nhún vai, vô cùng tán thành lời của Tạ Vân. Ta cũng cảm thấy đệ tử thân truyền chẳng có cái quái gì ghê gớm. Tạ Vân lắc đầu, bào đao trong tay cắt thành hình vòng cung trên không trung. Sự ngạo mạn của đám đệ tử thân truyền các người đều đã khắc vào tận xương cốt, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng chưa hẳn đã phục. Nhưng không sao, sau trận đấu này ta sẽ khiến người tâm phục khẩu phục. Ngay khi Tạ Vân nói xong, Bùi Thiên Diệu cũng gật gật đầu, đồng thời giơ ra ba ngón tay. Người nói đúng. Có lẽ trong xương tủy ta thật sự vẫn có một chút ngạo mạn. Chút ngạo mạn này nói với ta, đối phó ngươi chỉ cần ba chiêu. Ba chiêu. Ta biết bùi thiên diệu rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng ba chiêu mà hạ được tạ vân, chắc là chém gió. Không thể nào, tạ vân đến bây giờ vẫn luôn thắng liên tiếp, tranh lệch thực lực giữa hắn và bùi thiên diệu không lớn, hầu chết với tay ai còn chưa biết đâu. Ba chiêu, ta không tin. Hừ, cho dù là đứng thứ hai thanh vân bảng thì đã làm sao, ba chiêu hạ được tạ vân, đệ tử thân truyền đúng thật là ngạo mạn. Một lúc nữa, ba chiêu không hạ được, ta xem mặt mũi bùi thiên diệu để ở đâu. Đệ tử ba mươi ba phong thường cạnh tranh rất khắc khe, thường thường mấy phong đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng mỗi lần đối mặt với đệ tử thân truyền liền lập tức liên kết với nhau, vô cùng đoàn kết, tạ vân nghe được lời của bùi thiên diệu, lập tức cười ha ha, sau khi cười xong mới lạnh giọng nói, được. Nếu đã như vậy, ta muốn xem xem ba chiêu của người kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ra sau, dứt lời, tạ vân tay cầm bào đao tấn công trước. Bảo đao trong tay Tạ Vân là một thanh linh khí thượng phẩm, nhưng trên thân đao có khảm hai viên tinh thạch. Linh khí thượng phẩm thông thường được khảm một viên tinh thạch đã có thể sánh ngang tiên khí hạ phẩm rồi, mà việc khảm hai viên tinh thạch lên thì càng khó hơn, uy lực của bảo đao này đã vô hạn, gần kề với tiên khí trung phẩm. Thương Thiên Bá Đao, Tam Điệp Lãng. Từ trên người Tạ Vân diễn xạ ra một luồng khí tức bá đạo vô cùng bén nhọn, lập tức bảo đao trong tay hắn khu lên ác liệt. Ba đường đao khí ác liệt giống như một đợt sóng của biển lớn, chém về phía Bùi Thiên Diệu tâm điệp lãng chia thành ba giai đoạn tấn công chỉ đợt sóng đầu tiên mà uy lực đã khủng bố đến cực hạn còn đợt sóng thứ hai gấp đôi đợt thứ nhất uy lực đợt sóng thứ ba gấp đôi đợt thứ hai từng đợt sau lại mạnh hơn đợt trước thực ra trong công pháp thiên giai thương thiên bá đao có thể tu luyện ra bốn đợt sóng thậm chí là năm đợt uy lực mỗi đợt tăng thêm không hề đơn giản chỉ là gấp đôi đơn thuần bởi vì ba đợt sóng là công kích lục trọng còn bốn đợt kỷ thực chính là công kích thập trọng có điều với thực lực hiện tại của tạ vân chỉ có thể chém ra ba đợt sóng mà thôi Nhưng thứ này cũng đủ để hán quét ngang đại hội toàn phong, đối mặt với chiêu tam điệp lãng này, trên mặt bùi thiên diệu vẫn là ý cười nhàn nhạt, nhạt như cũ, không hề có biểu cảm dư thừa. Ngay vào lúc đau khí cuộn trào mạnh liệt trong chớp mắt bao phủ lấy bùi thiên diệu, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, đó chính là hư ảnh của một chiếc chuông lớn. Keng, keng keng, keng keng keng. Mọi người đột nhiên nghe thấy sau tiếng chuông kêu trong chầu dễ nghe, đó chính là tiếng lá chán bảo vệ của bùi thiên diệu phát ra khi tam điệp lãng đánh chúng mỗi người đều có chân nguyên hộ thể nhưng chân nguyên hộ thể ngưng kết thành lá chắn bảo vệ có thể chống đỡ được công kích của kẻ mạnh như tạo vân thì e là chỉ có một mình bùi thiên diệu ta đã dùng kim trung cháo đây cũng coi là một chiêu ta vẫn còn hai chiêu bùi thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói sắc mặt tạo vân trầm xuống bùi thiên diệu này rõ ràng là coi thường mình ba chiêu hắn đã ước định thông thường là ba chiêu tấn công nhưng hắn lại tính cả chiêu phòng ngự ngầm nói hắn chỉ cần hai chiêu là đủ sự thách thức này khiến tạo vân của thiên nhất phong không thể chấp nhận được nếu ngươi đã khoác lác mà không biết ngượng ta sẽ ép ngươi phòng ngự xem sau khi phòng ngự ba lần ngươi còn mặt mũi nào mà nhắc được không thương thiên bá đao bách toái trảm bảo đao trong tay tạ vân lập tức hóa thành hơn trăm đường đao ảnh mờ ảo những đao ảnh này gần như đã bao vây chặt lấy bùi thiên diệu keng keng keng keng keng lại một hồi chuông liên tiếp vang lên tạ vân vẫn không thể phá vỡ được lá chắn bảo vệ của bùi thiên diệu lúc này tạ vân cố ý nói ngươi đã phòng ngự hai lần có phải là chỉ còn một chiêu không bùi thiên diệu nghiêm túc gật đầu Đúng là vậy, hiện tại ta chỉ còn lại một chiêu. Lông mày tạ vân dựng lên, lại vung đao một lần nữa, vậy ta xem ngươi làm sao dùng một chiêu còn lại đánh bại ta. Nếu thật sự giống như những gì bùi thiên diệu khoác lác, lần tấn công thứ ba của tạ vân, bùi thiên diệu can bản không thể phòng ngự. Nếu phòng ngự đã tính là một chiêu, vậy nếu hắn chọn phòng ngự thì không thể tấn công, chọn tấn công thì không thể phòng ngự. Lực tàn phá từ đao của tạ vân cực mạnh. Cũng chỉ có lá chắn bảo vệ của bùi thiên diệu mới không vỡ khi bị tấn công lâu như vậy nếu đổi lại bất kỳ ai khác dám cản đao của hắn, em là đã biến thành một đống thịt vụn từ lâu rồi. lần này ta xem ngươi đối phó thế nào. thương thiên bá đao, đao pháp mạnh nhất, tu la chạm. đòn này ẩn chứa sự lĩnh ngộ cực hạn của tạ vân với đao pháp, thậm chí trong tu la chạm còn ẩn chứa không ít đao ý. so sánh ra thì đao ý kém sắc bén hơn kiếm ý một phần, nhưng lại nhiều hơn một phần bá khí. chiêu này chém ra, tạ vân cứ như là một bá vương đã tranh chiến nhiều năm, bộc lộ ra một luồng bá khí trên trời dưới đất mình ta độc tôn. đúng đa chinh chien tạ vân ra chiêu. Bùi Thiên Diệu cuối cùng cũng động đậy, chiêu cuối cùng trong ước định ra chiêu của hắn, thực ra cũng là chiêu duy nhất, Phật chi luân hồi. một. Một Phật chi luân hồi là chiêu thức ứng dụng luật luân hồi trong đạo Phật. Chương 268, một chiêu, công pháp Phật gia tự lập thành một phái, uy lực vô cùng lớn mạnh, nhưng cực kỳ khiêm nhường cũng vô cùng thần bí, cho dù là trong thiên thư các của Thanh Vân Tông cũng chưa từng thu giữ công pháp gì liên quan đến Phật gia. Không ai biết rõ, Bùi Thiên Diệu rót cuộc tu luyện công pháp Phật gia này từ đâu. Bùi Thiên Diệu nói là ba chiêu, nhưng chỉ là dựa vào lá chắn bảo vệ do Trần Nguyên ngưng kết thành để chống đỡ hai chiêu của Tạ Vân. Trên thực tế hắn dự định chỉ dùng một chiêu tấn công mà thôi. Phật chi la dua vao la chan bao ve do chan nguyen ngung ket thanh đe hồi. Người trong Phật giáo có nói về luân hồi. Sau khi con người chết đi không phải hồn tiêu phách tán mà sẽ luân hồi trong lục đạo. Lục đạo này chia thành thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo và ba đạo ác là địa ngục đạo, quỷ đói đạo và súc sinh đạo. Lúc này bên cạnh Bùi Thiên Diệu đột nhiên có sáu quả cầu nhỏ màu vàng bay lên. Ngoài vỏ những quả cầu này là màu vàng rực rỡ. Nhưng trên bề mặt lại khác những đường vân khác nhau, sáu quả cầu này đại diện cho các thế giới trong lục đạo. Đây cũng là vì tu vi của bùi thiên diệu còn thấp, nên những quả cầu nhỏ này mới có trạng thái như vậy. Nếu như tu vi của hắn thâm sâu hơn nữa, tu luyện Phật tri luân hồi thành công thì trong quả cầu nhỏ sẽ sinh ra sáu thế giới nhỏ không giống nhau, giống như không gian trong nhẫn tu di. Có điều trong nhẫn tu di không tồn tại sự sống, nhưng trong sáu quả cầu nhỏ này lại là sáu đạo thế giới thật sự. Đương nhiên, nếu trong sáu quả cầu này có thể sinh ra sáu thế giới nhỏ Sực lực của Bùi Thiên Diệu lúc này e là không thể tưởng tượng. Cho dù là nhân vật như Tông Chủ Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên thì chỉ sợ cũng bị giết chết. Sau khi xuất hiện, những quả cầu nhỏ này nhanh chóng xoay chuyển, cùng với đó tạo thành một vòng xoáy phía trước Bùi Thiên Diệu. Bộ công pháp này của Bùi Thiên Diệu nhìn thì có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, cho dù thi triển Phật Chi Luân Hồi cũng chỉ là sinh ra một vòng xoáy mà thôi, và lại vòng xoáy này xem ra vô cùng ôn hòa, cũng không thu hút. Nhưng công pháp Phật gia chính là như vậy nhìn thì có vẻ ôn hòa bình thản nhưng không ai có thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó cố làm ra vẻ phá cho ta bảo đao của tạ vân chém ra một nhát chiêu tôi la chạm này là sát chiêu mạnh nhất của tạ vân trong những trận đấu trước hắn chưa từng dùng tới bởi vì những người đó căn bản không có tư cách để hắn dùng chiêu này tạ vân không phải tên ngốc mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng cũng không thể coi thường sự lớn mạnh của bùi thiên diệu danh sừng thứ hai thanh vân tông không phải tự có còn về vị trí thứ nhất của thanh vân tông lý giật phong tên biến thái đó không nhắc tới cũng được Cho nên Tạ Vân lúc này đã thi triển toàn bộ sức lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hướng hổ đối với Tạ Vân, Bùi Thiên Diệu rất có khả năng là một mãnh thú còn mạnh hơn sư tử. Đao ý tiểu thành của Tạ Vân lúc này ngưng luyện thành một đường đao nhọn màu xám cho. Đường đao này được ngưng kết từ đao ý lần này cường hãn hơn rất nhiều so với đường đao do Trần Nguyên ngưng kết thành. Lúc đầu, khi Tạ Vân tu luyện xong chiêu này đã từng bổ một đao vào ngọn núi nhỏ cao 20 trượng, một đường tu la chảm liền bổ vỡ cả ngọn núi. Đao chính là trùng trong các loại binh khí tu luyện đến cực hạn có thể phá núi chém đất tung ra bá khí không thể địch được trong chớp mắt đau khí hung hãn này sinh ra khiến không khí xung quanh chấn động kịch liệt dường như không có cách nào chống đỡ được luồng đau khí bá đạo này từng tiếng cào diết sắc nhạn phát ra siêu đau khí này chỉ trong chớp mắt đã thâm nhập vào trong vòng xoáy lục đạo của bùi thiên diệu khi vừa tiếp xúc lớp ngoài cùng của vòng xoáy rất nhanh bị cắn nát đau khí thế như trẻ tre gao từng lớp, từng lớp vòng xoáy của bùi thiên diệu nhìn thấy cảnh này trên mặt tạo vân lộ ra nụ cười lạnh ta xem ngươi chặn thế nào tạ vân cảm thấy mình đã thắng chắc rồi nếu bùi thiên diệu đã khoác lắc thì với địa vị của hắn đương nhiên cũng sẽ giữ lời nếu vì ước định ba chiêu mà bùi thiên diệu bị thua tạ vân coi như đã chiếm được không ít tiện nghi bởi vì nếu tiếp tục đấu với bùi thiên diệu tạ vân cũng không chắc chắn lắm nhưng rất nhanh nụ cười của tạ vân bỗng khựng lại tôi la chạm của hắn càng ngày càng khó thâm nhập tốc độ tiến lên dần dần chậm lại từ đầu thế như trẻ tre tre nay đã biến thành di chuyển khó khăn về sau càng khó để tiến thêm một bước dừng lại luôn trong vòng xoáy đao khí của ta lại bị giam cầm đây là thủ đoạn gì mà tạ vân lộ ra vẻ kinh hãi dù là chân nguyên hay đao ý đều chịu sự điều khiển của tạ vân hắn nhưng lúc này hắn lại phát hiện đao khí bản thân chém ra bị bùi thiên diệu nhẹ nhàng cướp đặt rồi trên mặt bùi thiên diệu không có biểu cảm gì hắn chỉ giơ ngón tay ngắm chuẩn vòng xoáy trước mặt vòng xoáy đó lập tức chuyển động về hướng ngược lại hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh mà đường tu la chạm cực kỳ cô động bị giam cầm trong vòng xoáy kia lúc này cũng không ngừng chuyển động theo vòng xoáy ầm chỉ nghe trong không khí truyền tới một tiếng động mạnh đường tu la chảm kia bay về phía tạ vân đây là tu la chảm của ta vậy mà lại chém về phía ta không uy lực còn lớn hơn tu la chảm của ta nữa bùi thiên diệu này không ai hiểu rõ uy lực của tu la chảm hơn tạ vân nhưng lúc này tạ vân lại phát hiện tu la chảm trong vòng xoáy kia đi ra còn có uy lực mạnh hơn khủng bố hơn so với đường lúc đầu hán chém lui trong tình huống biết rõ không thể địch lại tạ vân lựa chọn rút lui nhưng tốc độ lùi của hắn hiển nhiên không thể bằng tốc độ của tu la chạm gần như chỉ trong chớp mắt đường tu la chạm đó đã chém đến trước mặt hắn tránh cũng không thể tránh được tạ vân nhấc bảo đao của mình lên chắn ở phía trước ầm um. cho dù bảo đao của tạ vân chặn được phần lớn đao khí nhưng sức mạnh mãnh liệt ẩn chứa trong một đòn tu la chạm này vẫn trực tiếp đánh bay hắn mà trong đao khí phát tán ra bốn phía có ẩn chứa đao ý chém áo bảo của tạ vân thành mảnh vụn cuối cùng tạ vân đập thẳng lên trên kết giới rồi từ từ rơi tụt xuống mà quần áo của hắn lúc này đã bị đao ý của chính mình chém nát đông một mảnh tây một miếng mắc trên cơ thể hắn còn cơ thể hắn cũng bị chém thành từng đường miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt cặp mắt tạ vân thất thần dựa vào kết giới trong lòng vô cùng buồn bực không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ thua nhưng hắn không ngờ lại thua một cách quất ức như vậy bị đòn tấn công mạnh nhất của chính mình đánh bại hơn nữa sau khi qua vòng xoáy quỷ dị kia của bùi thiên diệu khi tu la chảm phản trở lại uy lực còn tăng lên gấp đôi có thừa bà Chiêu, thừa sức đánh bại ngươi." Bùi Thiên Diệu nhàn nhạt nhìn qua Tào Vân rồi lập tức quay đầu đi. Đệ tử 33 phong nhìn thấy cảnh này, tất cả đều trầm mặc. Biểu hiện của đệ tử trên 33 phong năm nay không tồi, La Trình, Tạ Vân, Hoa Thiên Mệnh, Ngô Tả. Thành tích của những con ngựa ô đột nhiên xuất hiện, hoặc những đệ tử cấp cao các phong thành danh đã lâu đều vượt qua những đệ tử thân truyền tự cho mình là siêu phàm, điều này khiến đệ tử nội ngoại môn 33 phong thi nhau hãnh diện, không có kỹ nghệ thân truyền của sư phụ thì làm sao? đệ tử bình dân thì làm sao đều có thể hành hạ đệ tử thân truyền các người nhưng sự gạt hái của bùi thiên diệu lại dạy cho đệ tử nội ngoại môn 33 phong một bài học sâu sắc cho dù là nhân vật thiên tài như tạ vân đệ tử ưu tú nhất thiền nhất phong thì cũng chỉ cần ba chiêu mà thôi không chỉ là một chiêu từ đầu đến cuối bùi thiên diệu chỉ tiến hành tấn công một lần chính lần tấn công này khiến tạ vân mất đi sức chiến đấu đệ tử thân truyền vẫn rất khủng bố bùi sư ca quá xuất sắc bùi sư ca quỳnh không phải là dùng ba chiêu Huynh nhường Tạ Vân kia hai chiêu, cuối cùng chỉ dùng một chiêu mà thôi. Hơn nữa trong một chiêu này còn có nửa chiêu là xuất phát từ đòn tấn công của bản thân Tạ Vân. Đúng, Bùi Sư Ca của chúng ta chỉ cần nửa chiêu đã có thể giải quyết hết đám châu chấu của 33 Phong. Ha ha ha, ta xem đám châu chấu này làm sao nhảy về phía trước được. Bùi Sư Ca vẫn chưa phải là mạnh nhất trong đệ tử thân truyền chúng ta. Lý Giật Phong, người mạnh nhất trong đệ tử thân truyền hiện tại vẫn đang bế quan cơ. Nếu như hắn xuất hiện... Trực tiếp quét ngang đệ tử 33 phòng các người là cái chắc, muốn vượt qua đệ tử thân truyền bọn ta, nằm mơ, kiếp sau hãng nói. Bình tâm để xem xét thì biểu hiện của đệ tử thân truyền trong đại hội toàn phong lần này quả thực không tốt lắm, trong đó không ít đệ tử thân truyền bị đệ tử trong phong hành hạ. Ví dụ đệ tử thân truyền bại dưới tay Tạ Vân có ba người, đệ tử thân truyền thua Ngô Tạ có hai người, còn thua La Trinh Thì. Cho nên trong lòng đệ tử thân truyền cũng nghẹn lại. Dù gì về tài nguyên hay thiên phú thì bọn họ đều lớn mạnh hơn nhiều so với đệ tử trong phong. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh của Thanh Vân Tông. Cả Thanh Vân Tông cũng chỉ có mấy chục đệ tử thân truyền, còn đệ tử trong phong thì có tới mấy chục vạn. Như vậy mà còn bị đệ tử trong phong hành hạ hết, thật sự quá mất mặt. Cũng may, bùi thiên diệu đã giúp bọn họ lấy lại thể diện, chứng minh thực lực của đệ tử thân truyền, cuối cùng khiến đám đệ tử thân truyền hãnh diện một phen. Ôn ao cái gì, các người không phải chỉ có một bùi thiên diệu thôi sao? Bọn ta còn có Hoa Thiên Mạnh, còn có La Trinh, còn có rất nhiều nhân tài. Vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong lần này về tay ai còn chưa biết được, nghe được đủ loại tiếng châm chọc của đệ tử thân truyền, có một số đệ tử trong phong cuối cùng không nhịn được mà phản kích lại. Ha ha ha, La Trinh. Cái tên tiên thiên nhị trọng kia, Hoa Thiên Mạnh, cái tên tiên thiên đại viên mãn kia, các người chỉ có những đệ tử như thế để ra tay, dựa vào bọn chúng mà muốn làm đối thủ của bùi sư ca bọn ta, nằm mơ. Đệ tử thân truyền cũng không vừa, chào phúng trả Đệ tử trong phong và đệ tử thân truyền bắt đầu châm biếm lẫn nhau, mà loại châm biếm này rất nhanh liền thang cấp lên chửi rùa. Đối với hành vi này, đám trưởng lão trong thanh vân tông và đám trọng tài giữ gìn trật tự lại không ngăn cản gì mấy. Võ giả thì không thể thiếu tâm huyết, thực ra cả một thanh vân tông giống như một công cụ để nuôi dế mèn, để đám đệ tử ở bên trong đấu đá lẫn nhau, cuối cùng bồi dựng ra võ mot cong cu đe nuoi giay men có thiên duong ra vo gia co thien phu cao nhất, thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, con người dù sao cũng không phải là giấy mèn. Đấu tranh trong thanh vân tông cũng không phải là tàn sát không có giới hạn, mà thiết lập ra một bộ quy tắc hợp lý, kích phát ra tâm huyết của đám đệ tử đến hạn độ cao nhất, khiến bọn họ phát huy thiên phù lớn nhất. Trận tranh cãi và chửi rủa này càng diễn ra càng kịch liệt, đến lúc nhìn có vẻ sắp đánh nhau mới thấy hai vị trưởng lão từ trong không trung thông thả đi tới, phát ra hai luồng uy áp mãnh liệt, khiến tất cả đệ tử đều sợ hãi. Đủ rồi đó, tiếp tục thi đấu, chứng minh thực lực của bản thân đi. Đừng dùng một mép, hãy dùng quyền của mình lên võ đài mà chứng minh. Chỉ là hai luồng uy áp liền kết thúc trận tranh cãi này, lúc này dù là đệ tử thân truyền hai đệ tử trong phong đều muốn đòi lại danh dự trong trận đấu tiếp theo. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố trận đấu tiếp theo. Tiểu Vũ Phong La Trinh đấu với đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh. Chương 269, Thần thú Thanh Loan. Nghe thấy câu này, trên mặt Mạc Vũ Hinh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, lên võ đài, đôi mắt xinh đẹp của nàng cười hi hi nhìn La Trinh, đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được, La Trinh lần này xem ngươi chạy đi đâu, là Trình Liếc nhìn Mặc Vũ Hinh, cười nhàn nhạt, ta ngược lại với ngươi, không quá mong đợi trận đấu này. Vì sao? Mặc Vũ Hinh hỏi. Bởi vì ta không biết nếu thắng rồi thì nên xử lý ngươi thế nào. Là Trình nói. Trước đây Mặc Vũ Hinh từng khiêu khích La Trinh, nếu hai bên ai thua thì sẽ mặc cho đối phương xử lý. Ngươi chắc chắn ngươi có thể thắng ta. Cặp mày liệu thanh tú của Mặc Vũ Hinh nhẹ nhún lên, có lẽ không vấn đề. La Trinh gật đầu vô cùng chắc chắn. hinh nhe nhứng len co le khong vậy được. Vốn ta định thắng ngươi rồi chỉ có một trừng phạt nho nhỏ, nhưng hiện giờ ta đổi ý rồi. Nếu ta thắng ngươi, ta sẽ biến ngươi thành con ngựa ngốc ở bên cạnh ta, lúc nào tứ chi cũng phải chạm đất, để ta ngồi cưỡi. Mạc Vũ Hình nói vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút ý đùa cợt nào. Sau khi nói xong, Mạc Vũ Hình giơ tay ngọc của mình lên, vươn ra sau đầu rút hai cây nga mi thích ở trên tóc xuống. Cặp nga mi thích dài một thước này khi không chiến đấu cũng chỉ là một phụ kiện cài tóc của nàng mà thôi. À, cuộc cá cực này cũng lớn quá đi chứ để La Trinh làm ngựa cho tiểu ma nữ kia thật quá đáng nếu La Trinh thực sự thua thì chỉ có thể mặc nàng ta sai khiến có điều có vết xe đổ của Tần Cương mọi người đều không dám châm biếm mặc Vũ Hinh có trời mới biết chọc giận tiểu ma nữ này sẽ có kết cục như thế nào nàng ta hoàn toàn không để ý đến quy tắc trên đấu trường ta đồng ý có điều điều kiện trước tiên là ngươi thật sự có thể đánh bại ta La Trinh trả lời rất tốt xem ra ngươi vẫn coi thường ta khoe miệng mặc Vũ Hinh khẽ nhếch lên ngươi sẽ phải hối hận sau khi nói xong. Hai cây ngà mi thích trong tay Mạc Vũ Hinh đột nhiên biến thành hai mũi nhọn màu xanh xám, đâm về phía La Trinh. Lúc trước Mạc Vũ Hinh đã thi triển ra tốc độ hơn người của nàng ta, tốc độ đó thực sự khiến phần đông đệ tử Thanh Vân Tông nhìn mà ngưỡng mộ. Mắt thấy hai mũi nhọn màu xanh xám đâm xuyên qua La Trinh, nhưng La Trinh chỉ động nhẹ dưới chân đã nhẹ nhàng tránh được hai đường mũi nhọn này, kỳ lạ là La Trinh nhìn có vẻ chỉ lắc nhẹ cơ thể, nhưng hắn vẫn đứng nguyên ở mặt đất như trước. Trận này Mạc Vũ Hinh cũng toàn lực ứng phó. Bùi Thiên Diệu từng đánh giá Mặc Vũ Hinh thế này, Thiên Phú của nàng đứng thứ hai thanh vân tông thì e là không có ai dám đứng thứ nhất. Đáng tiếc là Thiên Phú của Mặc Vũ Hinh tuy biến thái, nhưng bẩm sinh đã có tính ham chơi, không thích tu luyện, thường xuyên theo kiểu đánh cá ba ngày thì phơi lưới mất hai, lãng phí Thiên Phú to lớn một cách vô ích. Có điều cho dù như vậy thì với Thiên Phú khủng bố của nàng cũng chỉ cần một nửa thời gian tu luyện của người khác, thực lực cũng đã nâng cao đến mức vô cùng kinh người rồi. Thiên Phú huyện thích, đột nhiên giữa trường Mặc Vũ Hinh hóa thành từng tản ảnh. Dù là người hay đổ vật, sau khi tốc độ đạt đến cực hạn sẽ tự nhiên sinh ra tàn ảnh trong khi di chuyển tốc độ cao, La Trinh cũng có thể nhẹ nhàng kéo ra từng đường tàn ảnh từ bóng dáng của bản thân. Nhưng tàn ảnh của Mạc Vũ Hinh có vẻ đặc biệt, bởi vì những tàn ảnh này không chỉ là cái bóng mà còn có thể duy trì động tác giống hệt Mạc Vũ Hinh. Ồ, mắt La Trinh khẽ nhíu, trong nháy mắt xung quanh hắn đã xuất hiện mấy chục tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều là một Mạc Vũ Hinh, mà mỗi Mạc Vũ Hinh tay đều cầm nga mi thích. Đâm về phía La Trinh từng mũi nhọn màu xanh xám, thủ đoạn của Mạc Phú Hinh cũng kha khá giống Khương Thế Ly, chỉ có điều những bóng đen của Khương Thế Ly chỉ có thể ẩn chứa bóng người, còn những tàn ảnh này của Mạc Phú Hinh lại có thể tấn công. Có điều Mạc Phú Hinh dù gì cũng không có công pháp ẩn giấu cao minh như Khương Thế Ly, với năng lực cảm nhận linh hồn mạnh mẽ của La Trinh, gần như chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được vị trí của Mạc Phú Hinh. Cho dù là mấy chục tàn ảnh, cho dù mỗi một tàn ảnh đều dùng Nga Mi thích đâm ra hàng trăm mũi nhọn màu xanh xám, Nhưng La Trinh lại không để mắt đến những công kích trong đó, tay cầm phi đao nát không ngừng vung vầy, chống đỡ ở bên cạnh mình. Càng, càng, càng. Tay La Trinh cầm phi đao nát trong thời gian cực ngắn đã chặn được hàng trăm mũi nhọn màu xanh xám, còn về những tản ảnh khác đâm ra hàng trăm vạn mũi nhọn kia thì hoàn toàn xuyên thẳng qua cơ thể La Trinh, không hề tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, những mũi nhọn đó chẳng qua là ảo ảnh mà thôi. Nhìn thấy đòn tấn công của mình bị La Trinh dùng một kỹ xảo thi đấu nhò nhỏ chặn lại. Trong mắt Mạc Vũ Hinh lóe lên một tia kỳ lạ, lần này nàng không di chuyển xung quanh La Trinh nữa mà lựa chọn đấu cận chiến với La Trinh. La Trinh không dùng kiếm, cho nên hai người đều dùng binh khí ngắn. Nga mi thích của Mạc Vũ Hinh tuy sắc bén, nhưng phản ứng của La Trinh cũng không hề chậm, sau khi hai người giáp lá cà, trong nháy mắt đã ra tay vô số lần. Trên võ đài, giống như có một nhạc cụ đang diễn tấu, không ngừng kêu leng keng. "Công kích của ngươi không có tác dụng với ta, nếu ngươi chỉ có trình độ như vậy, chỉ trong phút chốc ta liền có thể khiến ngươi bại trận." Mỗi lần La Trinh dùng phi đao nát phòng ngự đều cực kỳ chính xác, hơn nữa về phương diện sức mạnh, La Trinh vẫn chiếm ưu thế tương đối lớn. Sức mạnh của Mạc Vũ Hinh căn bản không cùng trình độ với hắn, mặc dù La Trinh chỉ đón đỡ thôi cũng đã khiến cánh tay của Mạc Vũ Hinh khẽ run. Nghe thấy lời nói của La Trinh, công kích của Mạc Vũ Hinh dần chậm lại, sau khi thu hồi chiêu thức thì nhìn chàm chàm vào hắn, nhăn mẩy, miệng cũng cong lên. Ta cũng đoán được kết quả này, vốn dĩ ta còn do dự, không biết có nên dùng chiêu đó hay không. Hiện giờ ta hình như không có lựa chọn." Dưới võ đài, Bùi Thiên Diệu nghe thấy lời Mạc Vũ Hinh nói thì đột nhiên đứng dậy, tính cách vốn trầm ổn như núi của hắn mà lúc này cũng không thể bình tĩnh được. "Mạc sư muội, chỉ là một trận đấu mà thôi, không cần dùng chiêu đó." Bùi Thiên Diệu biết rõ, nếu Mạc Vũ Hinh kích phát chiêu đó, cho dù là bản thân hắn cũng hơi khó chống đỡ, chỉ là một khi kích phát sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới bản thân Mạc Vũ Hinh, không cần thiết sử dụng trong loại thi đấu như thế này, nhưng nếu mồi không dùng chiêu đó thì mồi khong dung chieu đo thi mui se thua hắn trên mặt mạc vũ hình mang theo một tiều ấm ức rõ ràng rất không cam tâm thua thì thua là kỹ năng của muội không bằng người ta thua một trận thì sao nếu muội cảm thấy không địch được vậy thì có thể trực tiếp nhận thua ta tin rằng là trinh cũng sẽ không thực sự xử lý muội đâu là trinh huynh ta nói đúng không bùi thiên diệu nghiêm túc nói là trinh cười cười nói đúng là như vậy ta sẽ không làm khó ngươi cái miệng nhỏ của mạc vũ hình nhẹn lại vẫn có hơi không tỉnh nguyện Ngay khi La Trinh và Bùi Thiên Diệu đều cho rằng Mạc Vũ Hinh sắp nhận thua thì Mạc Vũ Hinh đột nhiên nói: "Không được, ngươi không muốn làm khó ta, nhưng ta rất muốn làm khó ngươi." Nói xong, hai cây Nga Mi Thích trong tay Mạc Vũ Hinh khẽ chuyển động, lần lượt giao nhau, từ hai bên đâm vào huyệt thái dương của mình. Nàng ta cầm rất có chừng mực, mũi nhọn của Nga Mi Thích chỉ để lại một chấm đỏ trên huyệt thái dương. Sau khi đâm thủng huyệt đạo, nàng ta lại nhẹ nhàng đâm lên 16 huyệt vị của bản thân như cánh tay, cẳng chân cổ. Quá trình này tương đối nhanh, Bùi Thiên Diệu căn bản không kịp ngăn cản, nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể thở dài một tiếng. Quả nhiên, muốn khuyên can tiểu sư muội này của hắn là chuyện không dễ dàng như vậy, xem ra là trình thảm rồi, sau khi 16 huyệt vị bị đâm thủng, khí thế của Mạc Vũ Hinh đột nhiên xảy ra biến đổi. Từ trong 16 huyệt vị kia phát tán ra chân nguyên, bao bọc từng tiêu huyết khí, không ngừng ngưng kết phía sau Mạc Vũ Hinh, thân thể thanh loan, kích phát. Vốn dĩ giọng điệu của Mạc Vũ Hinh có chút dí dỏm đáng yêu, nhưng lúc này Tiếng nói của nàng lại mang theo một loại uy nghiêm vô thượng, đó là sự uy nghiêm xuất phát từ trong huyết mạch, thanh loan, là thần thú thanh loan ư, mạc vũ hình tại sao lại có thân thể thanh loan? Lẽ nào nàng ta không phải là người, mà là một con thần thú, thanh loan là thần thú cao quý cỡ nào chứ, làm sao có thể huyễn hóa thành một đệ tử thanh vân tông, có lẽ trong cơ thể nàng ta có dòng máu của thanh loan, có dòng máu của thần thú thanh loan, điều này. Lúc trước ta cảm thấy thực lực của mạc vũ huynh không cường hãn quá mức. Đại khái cũng chỉ lợi hại hơn Tuyền Tiểu Yên một chút, nhưng vẫn kém hơn so với đám người tạ vân, ngô tả. Không ngờ nàng ta lại có dòng máu thần thú. Chỉ là một phần dòng máu, nhưng Thanh Vân Tông có đệ tử nào có thể sánh được. Các loại truyền thuyết về thần thú là một đệ tử của Thanh Vân Tông thì không thể nào chưa nghe qua. Có điều nghe qua rất nhiều truyền thuyết về thần thú, nhưng không một ai thực sự gặp qua. Mà bây giờ được biết đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hình có dòng máu thần thú Thanh Loan, điều này làm sao có thể không khiến người khác kinh ngạc. Trong truyền thuyết, bốn chủng tộc thần thú mạnh nhất là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đây đều là thần thú siêu cấp. Mà bên dưới thần thú siêu cấp thì có côn bằng, Thanh Loan, Lộc Cửu Sắc, cùng với huyết khí cuồn cuộn của Mạc Vũ Hinh, chân nguyên tràn ra, chậm chậm ngưng kết thành ảo ảnh Thanh Loan nhàn nhạt, nhạt ở phía sau nàng. Luồng ảo ảnh Thanh Loan này vô cùng mờ nhạt, chỉ có một cái bóng mờ mà thôi. Nhưng một cái bóng mờ này cũng mang đến cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt, thậm chí là mấy vị trưởng lão duy trì trật tự trên mặt cũng lộ vẻ thận trọng. Mặc dù với thực lực của Mạc Vũ Hinh thì không thể uy hiếp gì được họ, nhưng vẫn khiến trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác hồi hộp không hiểu làm sao, sự uy nghiêm đến từ thần thú cường hãn như vậy, không nói lý lẽ như vậy, không biết vì sao, ta rất ghét ngươi, ghét diện mạo của tên nhóc nhà ngươi, cho nên ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Khí thế của Mạc Vũ Hinh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, từ tính cách vốn dĩ quái đản nửa chính nửa tà đã trở thành nữ thần cao cao tại thượng. Là Trình Hơi cạn lời, nghe giọng điệu của Bùi Thiên Diệu Mạc Vũ Hình hình như không thể tùy tiện dùng thân thể thanh loan. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc đã đắc tội với tiểu ma nữ này ở chỗ nào mà nàng cứ năng nạc liều với mình như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng trận này sẽ thắng một cách nhẹ nhàng. Không ngờ cơ thể Mạc Vũ Hình lại đột nhiên xảy ra biến đổi như vậy. Khi lê sau khi biến thân của nàng tạ áp chế La Trinh, gần như khiến La Trinh không thở nổi. Xem ra phải nghiêm túc rồi. Nghĩ đến đây, La Trinh móc lưu quang kiếm của mình từ trong nhẫn tu di ra. Vốn dĩ... La Trinh muốn giữ kiếm này cho Hoa Thiên mệnh hoặc Bùi Thiên Diệu, nhưng đối diện với Mạc Vũ Hinh sau khi biến thân, La Trinh không thể không lộ thanh bảo kiếm này ra, bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục che giấu thực lực, rất có khả năng hắn sẽ thua. Chương 270: Kiếm pháp cơ bản khiến cả đấu trường thiết sợ. Mạc Vũ Hinh duyên dáng yêu kiều đứng ở trung tâm võ đài, ảo ảnh thanh loan phía sau lúc ẩn lúc hiện. Dưới uy áp to lớn phảng phất một vị nữ thần cao cao tại thượng, bóng dáng thanh lệ vô song kia khiến người ta không cách nào đến gần để nhìn được. Không một ai ngờ tới, trên võ đài sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Không một vị đệ tử nào đoán trước được, trên cơ thể đệ tử Thanh Vân Tông lại có người có thứ ngoài tầm với như dòng máu thần thú. Lúc này, không một ai nghĩ rằng La Trinh có thể thắng được mạc vũ hình đã khởi động thân thể Thanh Loan. Mọi người cảm thấy lựa chọn tốt nhất của La Trinh lúc này chính là trực tiếp nhận thua. Nhưng chính thời điểm này, La Trinh lại móc ra một thanh kiếm. Kiếm, La Trinh lấy ra một thanh kiếm, hắn là một tên kiếm khách, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Nhả nhí người chắc chắn không nhìn nhầm, La chính chính là đã lấy ra một thanh kiếm, hơn nữa phẩm cấp của thanh kiếm đó không thấp, là một thanh tiên khí. Trời ơi, vậy thì lúc trước La Trinh căn bản không hề dùng hết sức, tấn công linh hồn và phi đao của hắn đều không phải là con át chủ bài thực sự. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu con bài đây? Chấn động mà thân thể Thanh Loan tạo thành vẫn chưa tiêu tán, lúc này mọi người lại thấy La Trinh lấy ra một thanh kiếm, phần đông đệ tử lập tức kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng được một võ giả tiên thiên nhị trọng chú trọng luyện thể? sau khi đánh bại từng lớp tiên thiên đại viên mãn đánh bại một đám cường giả chiếu thần cảnh đánh bại đệ tử thân truyền vậy mà vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực hình tượng la trinh trong suy nghĩ của mọi người bất ngờ trở nên thâm sâu khó lường cái gọi là thâm sâu khó lường chính là khó để dự đoán bởi vì khi nhìn thấy la trinh đánh ra từng con bài của mình tựa như chúng vô cùng vô tận mọi người đều mất đi tiêu chuẩn phán đoán thực lực của la trinh vừa rồi thân thể thanh loan mang đến cho mọi người cảm giác áp bức to lớn bọn họ cho rằng la trinh chắc chắn sẽ thua nhưng lúc này ấn tượng thâm sâu khó lường của la trinh lại khiến cho suy đoán của mọi người trở nên lung lay không ổn định qua biên thái rồi một nam một nữ trên võ đài có vẻ đều đạt đến độ cao mà rất nhiều người bọn họ cả đời cũng khó có thể với tới hoa thiên mệnh vẫn luôn trầm lặng quan sát trận đấu cặp mắt giống như hai đường kiếm sắc nhìn la trinh đang cầm kiếm trong mắt hắn lúc này tràn đầy ý chí chiến đấu hoa thiên mệnh và la trinh rất giống nhau đều là ngựa ô xuất hiện ngang trời hai người đều có thể khiêu chiến vượt cấp chỉ là la trinh càng là ngựa ô triệt để hơn Trực tiếp lấy thực lực tiên thiên nhị trọng khiêu chiến với chiếu thân cảnh, còn hoa thiên mạnh thì lấy cảnh giới tiên thiên đại viên mãn để khiêu chiến. Nếu so sánh, hoa thiên mạnh có vẻ yếu hơn một chút. Có điều, hoa thiên mệnh là kiếm khách, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể khiến hắn rút kiếm. Nhìn từ điểm này thì mức độ khủng bố của hoa thiên mạnh cũng không yếu hơn La Trinh. Từ sau khi hoa thiên mệnh từng thấy qua kiếm bộ của La Trinh, hắn liền này sinh hứng thú và rất muốn được giao đấu với La Trinh. Đáng tiếc là ông trời thật xấu tính. Bốc thăm suốt từ đầu đến giờ mà kiên quyết không để hai người chạm trá nhau. Nhưng lúc này, Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy La Trinh rút kiếm ra thì mới hiểu, La Trinh có thể dùng kiếm bộ không phải là ngẫu nhiên, hắn căn bản là kiếm khách, hơn nữa cũng đã lĩnh hội được kiếm ý. Cho dù là đã lĩnh hội được kiếm ý, muốn dùng được kiếm bộ cũng không phải một sớm một chiều là có thể học được. Điểm này Hoa Thiên Mệnh cũng có hiểu biết sâu sắc, sau khi hắn lĩnh hội kiếm ý, tu luyện kiếm bộ cũng mất thời gian ba tháng, nhưng lúc trước La Trinh nhìn thấy hắn dùng kiếm bộ sau đó lại có thể học được ngay trong thời gian ngắn như vậy. thiên tài thì đều kiêu ngạo, mặc dù hoa thiên mệnh trước giờ chưa từng tự mãn, nhưng bên trong xương cốt vẫn vô cùng kiêu. có điều cho dù như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận thiên phú của lạt trinh quả thực quá đáng sợ, cũng tốt. xem ra trên đại hội toàn phong này, thế nào chúng ta cũng sẽ có một trận đấu. ta rất mong chờ trận đấu này. hoa thiên mệnh hít sâu một hơi, âm thầm nói trong lòng. thạch kinh thiên trên đài cao khẽ cười khà khà hai tiếng. ôi, nhà đầu mặc vũ hình này thật là liều lĩnh. Tổn thất khi kích hoạt thân thể Thanh Loan đối với nó cũng rất lớn, vậy mà lại kích hoạt trên võ đài. Nhà đầu này thật sự quá đáng quá. Nhưng cũng tốt, không ngờ mặc vũ huynh khởi động thân thể Thanh Loan lại ép tên nhóc la trình ra con áp chủ bài. Hắn vậy mà còn biết dùng kiếm, ta muốn xem xem, hắn lĩnh hội kiếm ý đến mức nào rồi. Từ đạo trưởng sững sờ nhìn chăm chăm võ đài một lúc lâu mới nói, ta đúng là giả thật rồi. Thâm thất, Thanh Vân Tông đã xuất hiện nhiều hậu bối thiên tài như vậy. Đây đúng là cái phúc của Thanh Vân Tông chúng ta ừm từ trường lão thân thể thanh loan của nhà đầu kia đấu với kiếm của la trinh ông nói ai sẽ thắng thạch kinh thiên đột nhiên hỏi từ trường lão nhăn mày nghĩ nghĩ rồi mới nói nếu la trinh đã chịu rút kiếm trong thời điểm này vậy thì kiếm này nhất định là điểm tựa lớn của hắn nếu không hắn sẽ không lựa chọn rút kiếm thà lợi dụng phương pháp chiến đấu lúc trước còn hơn có điều cứ cho la trinh đã lĩnh ngộ kiếm đạo nhưng muốn đánh bại mặc vũ hình có thân thể thanh loan thì vẫn rất khó ta không trông đợi la trinh lắm vậy sao thạch kinh thiên nhìn võ đài nói Nếu dựa theo suy đoán thông thường thì quả thực như vậy, thân thể thanh loan của Mạc Vũ Hinh vẫn rất yếu, nhưng đã tiến vào chiếu thần cảnh, e là không thể tìm được đối thủ, nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy La Trinh vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Kỳ tích nếu thường xuyên xảy ra thì đó không phải là kỳ tích nữa, từ trưởng lão không đồng ý với lời nói của tông chủ, trên người La Trinh đã xảy ra quá nhiều kỳ tích rồi, không ai có thể tạo ra kỳ tích suốt cả một chặng đường. Lời của từ trưởng lão rất có lý, Thạch Kinh Thiên cũng không phản bác, chỉ nói, nếu đã như vậy Thì ta xem tiếp thôi, lưu quang kiếm màu bạc rực rỡ để ngang ngực La Trinh, mũi kiếm chỉ xuống đất, hắn đột nhiên nói với Mạc Vũ Hình. Trước khi ra tay, ta có một câu muốn hỏi, tại sao cô lại ghét ta như vậy? Chưa gì đã bị người khác ghét, đặc biệt là bị một cô gái xinh đẹp có thực lực cường hãn ghét, La Trinh không thích cảm giác này. Đồng thời bản thân La Trinh cũng hơi oan uổng, có vẻ như hắn không hề làm chuyện gì hèn hạ qua đến mức làm người khác ghét thì phải, vậy sao Mạc Vũ Hình này lại có thể như vậy? Ta không biết chỉ là nhìn thấy khuôn mặt bình thản của ngươi, ta liền thấy vết, rất muốn hung hăng trà đạp ngươi một trận. Tiếng nói của Mặc Phụ Hinh trở nên vô cùng trong trào lạnh lùng. La Trình bĩu môi bất đắc dĩ, vậy ta lien thay ghét, rat muon mắt mong noi cua mac vũ xem ngươi trà đạp ta thế nào vậy. Sau khi nói xong, mũi kiếm của La Trình nhẹ nhàng cắt một đường trên mặt đất, trong chớp mắt kiếm ý mãnh liệt từ cơ thể hắn phát ra. Hoa Thiên mệnh chỉ dựa vào kiếm ý, kiểm soát kiếm bộ và một số thủ đoạn khác đã có thể đại sát tứ phương suốt cả chặng đường, vượt qua khó khăn tiến lên phía trước. Điều này cũng cho thấy rõ sự đáng sợ của kiếm ý. Cho dù tạ vân lĩnh hội được đao ý tiểu thành cũng đã đủ để hắn cười kiêu ngạo trên 33 phong, trở thành đệ tử cấp cao, ý cảnh vôn dĩ là một thứ không thể nói rõ, huyen áo mơ hồ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lời nói của La Trinh vừa dut Mạc Vũ Hinh đột nhiên chuyển động. Thanh Loan là một loài chim thần, còn gọi là Thương Loan, là một phân nhánh của thần thú siêu cấp Phượng Hoàng. Thanh Loan được di chuyển tốc độ của Phượng Hoàng, nhưng lại không được di chuyển thần hỏa bất diệt của Phượng Hoàng Cho nên sở trường của nó là khống chế gió. Khi Mạc Vũ Hinh bắt đầu chuyển động, gió ở khắp đấu trường cũng bắt đầu nổi lên. Sức gió nổi lên này hoàn toàn khác với phương pháp khống chế lực gió của Gia Cát Hi. Gia Cát Hy là lợi dụng chân nguyên và lượng nghi phiến để điều khiển lực gió. Hắn đẩy chân nguyên ra, lợi dụng sự chấn động của chân nguyên để khuấy động sức gió, nhưng Mạc Vũ Hinh lại không như vậy, nàng ta lợi dụng lực tương tác của bản thân với gió, trực tiếp khống chế gió. Cũng chính là nói, Mạc Vũ Hinh khi kích phát cơ thể thanh loan là chủ nhân của gió có thể nhanh nhẹn kia giống như mặc cho gió thổi, đột nhiên biến mất trong tầm mắt của La Trinh, tốc độ di chuyển đạt đến cực hạn gần như khiến La Trinh không thể phân biệt. Phù phù, một luồng gió nhẹ khó có thể nghe được cuộn về phía La Trinh. Làn gió này rất mềm mại, giống như làn gió ấm áp trong ngày xuân tháng 3, nhưng chính làn gió nhẹ này lại khiến La Trinh cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Ngay lập tức, Mạc phụ Hinh đã xuất hiện bên cạnh La Trinh, hai cây ngà mi thích màu xanh sáng lấp lánh trong tay đã lần lượt hung hăng đâm về phía La Trinh từ hai bên trái phải. Kiếm ý hộ thể. Đối mặt với sự đánh lén quỷ thần khó lường của Mạc Phũ Hình, La Trinh theo phản xạ có điều kiện thi triển kiếm ý hộ thể, tầng tầng lớp lớp từng đường kiếm ý sắc nhọn cắt về phía Mạc Phũ Hình. Kèn kèn kèn. Lại là tiếng và đập liên tiếp, lần này là tiếng kiếm ý hộ thể của La Trinh va chạm với nga mi thích của Mạc Phũ Hình. Kiếm ý của La Trinh tuy mạnh, nhưng lại không cách nào ép được Mạc Phũ Hình lùi lại. Chỉ nhìn thấy trong cặp mắt trống rỗng của Mạc Vũ Hinh lóe lên một luồng sáng màu xanh, hai cây ngà mi thích kiên quyết đối phó với kiếm ý hộ thể của La Trình, đâm về phía La Trình. Phập phập, sau khi ý thức được kiếm ý hộ thể không cách nào ngăn cản được Mạc Vũ Hinh, La Trình nhanh chóng khởi động năng lượng của tinh thạch phượng tượng, nghiêng về sau, đồng thời lộn một vòng, nhưng vẫn không tránh được bị thương. Hai cây ngà mi thích lần lượt cắm trên bả vai La Trình, để lại hai lỗ, máu tươi chảy ra xối xả. Mạnh quá, La Trình giơ tay lau máu trên vai. Lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Hình, vốn dĩ chỉ muốn đâm trên vai hai nhát là đủ, nhưng hiện giờ ta đổi ý, muốn đâm thêm nhiều một chút. Ta quyết định đâm 10 cái sẽ tốt hơn, Mạc Vũ Hình lạnh lùng nói, tính cách Mạc Vũ Hình khi khởi động thân thể thanh loan trở nên lạnh nhạt hơn, có điều bản tính của nàng ta vẫn tồn tại, vậy sao, trên mặt la trinh treo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Người cười một lần, ta sẽ đâm thêm một phát, nhận thua cũng không có tác dụng, bây giờ là 11 cái, Mạc Vũ Hình lạnh lùng nói, lại còn tăng. Lông máy La Trinh dương lên, không hề để ý đến lời cảnh cáo của Mạc Vũ Hình, tiếp tục lộ ra nụ cười khiến Mạc Vũ Hình vô cùng chán ghét, mười hai cái. Mạc Phũ Hình nghiến răng nói, ha ha, muốn đâm bao nhiêu cái thì cứ tới đi, chỉ cần ngươi có năng lực đó. La Trinh đột nhiên nhắc lưu quang kiếm trong tay lên, bày ra tư thế, vừa rồi hắn mới chỉ là muốn thử xem kiếm ý có đủ uy hiếp tới Mạc Vũ Hình hay không, hiện giờ phải nghiêm túc thật rồi. Nhưng khi La Trinh bày ra tư thế đó, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông bao gồm đệ tử thân truyền và các vị trưởng lão thậm chí là thạch kinh thiên đều trợn mắt hám mồm, kiếm pháp cơ bản. Tư thế mà La Trinh bày ra, bất ngờ chính là thức đầu tiên của kiếm pháp cơ bản. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.